Sữa bò biên trường Hy không xác định mà nói, giống như ở ta trong phòng, sau khi trở về liền đi theo ta đi vào. Ai nha, nó còn không có tắm rửa liền máy khoan lên rồi. Nàng vội vàng chạy vào nhà, một lát sau hắc mặt sách theo một con ngủ ngon lành tiểu thú ra tới, đem nó ném xuống đất, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ không chuẩn lên giường. Ngươi thật là tức chết ta. Sữa bò mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Tựa hồ không lộng minh bạch đã xảy ra cái gì, liền dịch ngủ đến mềm mại thân mình hướng cửa phòng bên trong lại sợ trở về, kết quả bị một con bàn tay to đè lại, xách theo gáy một chút da lông nhắc tới tới, cố tử cười nói, ta cho nó tắm rửa một cái đi, ra hỏa này hôm nay giúp ta không nhỏ vội, cho nên tắm rửa một cái đương hồi báo. Biên trưởng Hy do dự một chút, một bên thật sự mệt nhọc, một bên lại sinh khí sữa bò đem chính mình tân phô chăn lằm dơ. vì nó nàng thay đổi nhiều ít giường chăn tử dạy mãi không sửa vật nhỏ Liên bàn tay vung lên vậy ngươi liền đem nó lánh trở về đi dù sao nhân ra mới là chính bản chủ nhân tắm rửa gì đó là thiên kinh địa nghĩa biên trường Hy xoay người trở về phòng chờ đóng cửa lại cố tự tươi cười tiệm liễm ánh mắt trong trẻo mà lạnh nhạt nhẹ buông tay làm sữa bỏ thẳng tắp mà rơi trên mặt đất thanh tình điểm ts tạ ba cười to một trương phấn hương thiếu cảm tạ nho nhỏ hách nguyên một chương phấn hương phiếu. Mỹ mắt cuồng đánh nhau, còn có canh một không biết viết không biết đến ra tới. Hảo muốn khóc gờ tờ một trăm năm Chương 157 nhà xưởng, nhân thú đánh giá, canh một. Sữa bò một thân mềm da thịt mau lực hậu, quăng ngã trên sàn nhà một chút đều không cảm giác đau. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn bị quăng ngã hai lần, liền tính là một con tiểu động vật cũng sẽ tức giận Hảo đi. Nó bực bội mà dùng đầu cọ cọ mà. Đang muốn mở to mắt đối chính mình nữ chủ nhân phát biểu một phen bất mãn, nho nhỏ mà giải hỏa cùng làm lũng giống nhau hiệu quả, nó mềm lòng nữ chủ nhân căn bản không bỏ được trách cứ nó, lấy nó một chút biện pháp đều không có. Hắc hắc, quả nhiên nữ tính sinh vật sẽ tương đối dễ đối phó, không không, phải nói tiểu biên đáng yêu nhất, nàng kia mềm mại ấm áp một hệ ôm ấp cùng nàng người giống nhau, tổng làm nó thoải mái đến trong xương cốt đi. Đang ở không vào để mà nghĩ, lạnh nhạt hữu lực nam giọng thấp đột một tới sợ tới mức nó cả người cứng đờ đống nhiên ngẩng đầu cố tự trong tay cũng nắm một ly trà lúa mạch lên lầu trước đảo nhàn nhạt tiên huân hương vị thế nhưng thực không tồi hắn bối rửa lan can một tay hoàng ngực một tay nâng chén dù bận vẫn lung dung mà loại ti trùng thanh đạm không gợn sóng ánh mắt trước sau đinh ở sữa bò trên người cùng cặp kia quả nho dường như xinh đẹp trong mắt nhìn nhau biên trưởng hy nói đây là hắn súng vật Hắn đảo không như vậy cảm thấy, từ lúc ban đầu đến bây giờ, sữa bò đều là đi theo nàng, bất quá giúp nàng dưỡng sủng vật cái này cách nói không tồi, hắn vui vẻ tiếp thu. Còn nữa không biết vì sao, nay chỉ tứ bất tượng tiểu động vật tổng cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, hắn cũng rất thích nó. Nhưng vô luận như thế nào quen thuộc, như thế nào bao dung, có một việc hắn là khó có thể chịu đựng Ra cửa bên ngoài tình thế hiểm trở, cư nhiên cũng dám tự mình hành động. Người này tùy tùng chính là như vậy đương. Ba ngày sữa bò đột nhiên nhảy đi ra ngoài vô mồi, hắn sinh khí không phải vì mặt khác, mà là này vô tâm không phổi dám đem biên trưởng hy một người bỏ xuống, xem tình huống, thậm chí cùng loại sự xuất hiện quá rất nhiều lần. Sữa bò liền cùng hắn lẫn nhau trứng mắt, dần dần vẫn là bại hạ trở tới, một giận dỗi lên liền đem ngông đối với hắn, cùng trước kia giống nhau như lúc, chỉ là màu nâu láo thử ngông biến thành trắng bóng một cái. Cố tự ngẩn ra dưới khí cười, tính tình còn rất đại, ngươi còn có đạo lý. Cùng ta tới. Cuối cùng một câu nói được thanh thiện. Nhưng ngữ khí lại là không dung cự tuyệt, sữa bò nghiêng đầu do dự một chút, cuối cùng vẫn là quay người nhảy nhót mà theo sau. Biên trường hy sáng sớm hôm sau xuống lầu, liền thấy sữa bò hai chi sau ngồi sổng. Hai chi trước lập, thập phần uy vũ ngạo kiều mà ngồi sổng ngồi ở trên sàn nhà, cố tự bên chân. lông xù xù cái đôi thỉnh thoảng ở sau người ném động, trên người tản mát ra khí thế thế nhưng cùng loại với nó đi săn khi cái loại này sắc bén cùng ngạo nghễ. Ma Cố tự ăn mặc thường phục, ngồi ở trên sofa lật xem một phần văn kiện, ngón tay thon dài, sườn dùng chuyên chú, tư thái ưu nhã an nhàn thoải mái, sữa bò liền giống như hắn bảo hộ. cậu hào đi." Nàng tưởng nói chính là hai cái đều rất cao lớn thượng bộ dáng. Nàng kinh ngạc, thả chậm bước chân sữa bò ngươi chừng nào thì từng có như vậy tiêu chuẩn tư thế ngày thường không phải nằm bò chính là cuộn lười đến giống như trên người không một cây hảo xương cốt sữa bò lộc gộc vừa chuyển đầu ánh mắt sáng lên đầu lưỡi rôi ra lập tức nâng lên mông tiến lên khí chất nháy mắt nát đầy đất nhưng biên trường hy tiếp theo câu lại là ngươi như thế nào lại béo Bang một tiếng khẩn cấp tìm kiếm an ủi sữa bò lừng lẫy phát gục với sàn nhà thở phì phì mà trở mình không cần lý nàng Biên trưởng Hy nhẫn cười đem nó phì mềm nóng hổi thân mình vứt lên, ngồi vào trên sofa. sách theo nó tả hữu nhìn xem, hảo đi, không phải béo, là trưởng thành một chút út. Trong một đêm ngươi biến hóa như thế nào lớn như vậy? Da lông biên trắng, có thể nói là cố tự cấp tẩy, biến phong phú, hảo đi. Có thể là tẩy thổi lúc sau hiệu quả, vào tay trầm, đại khái là lại ăn nhiều, nhưng này ngoại hình biến đại. Nàng điểm điểm nó biến đại biến khoan mềm mại lỗ thai, lại bẻ ra nó miệng nhìn xem đại viên sắc bén hàm răng. Nghi hoặc ánh mắt đầu hướng đối diện cố tự. Cố tự từ văn kiện ngầm đầu, đại khái là ngày hôm qua hấp thu không ít tinh huyết. Biên trưởng Hy bừng tỉnh, như vậy à, chả trách ta xem nó tổng trưởng không lớn, nguyên lai là như thế này lớn lên. Yêu cầu tinh huyết ta, nhưng xem sữa bỏ đối đại đa số động vật đều khinh thường một cố bộ dáng. Này có tinh huyết động vật khẳng định thiếu chi lại thiếu, kia nó chẳng phải là muốn lớn lên rất chậm. Biên trường hy một bên nói thầm, một bên trộm đạo một phen nó mềm đô đô ấm áp dễ chịu bụng biên thịt mỡ, nhỏ giọng nói, vẫn là béo. Sữa bò liền đối nàng nhai răng. Cố tự ở đối diện thực nhận đồng gật đầu, yêu cầu nhiều rèn luyện, ta tính toán mỗi ngày mang nó chạy hai vòng. Biên trường hy gật đầu, ngẫm lại không đúng, chạy bộ hữu dụng sao. Ngày thường nó lười tuy lười. Nhưng yêu cầu nó xuất lực thời điểm, nó cũng chạy trốn thực hăng hái, cũng không gặp gầy quá. Cố tự dừng một chút, nhìn chừng lớn đôi mắt nghe sữa bò, kia, ăn uống điều độ như thế nào. Sữa bò liền khẩn trương mà quay đầu nhìn chằm chằm biên trường hy, biên trường hy có điểm do dự, vật nhỏ này thực tham ăn, hơn nữa vì nó quang huy hình tượng, còn tổng ở người sau trộm mà ăn, hôm trước còn ngồi ở nàng gối đầu thượng, một phen khoai lắt một phen đùi gà ăn ngon vui vẻ. Nàng một lần hoài nghi nó ăn vạ chính mình bên người là bởi vì nàng lương thực tồn kho phong phú, hơn nữa bỏ được cho nó tiêu xài. Ăn uống điều độ không phải muốn nó mệnh sao. liền nghe cô tự từ từ mà bỏ thêm câu, lại béo đi xuống, khớp xương đều không linh hoạt rồi, tới rồi dã ngoại. Biên trường Hy lập tức nói, vậy tiếp đi, trước nhìn xem hiệu quả. Sữa bỏ một đầu chọc tiến biên trường Hy trong lòng ngực, căm giận mà cùng, không mang theo như vậy. Ăn chút đồ ăn vặt có cái gì sai. Cố tự khỏe miệng mỉm cười, dây lát lại thu lại, hợp nhau văn kiện đưa cho biên trường hy, người nhìn xem. Biên trường hy tiếp nhận nhìn lướt qua, lập tức tâm tư từ sữa bò trên người thu hồi tới, ngồi thẳng đôi tay lật xem. Sữa bò náo loạn hội kiến biên trường hy không để ý tới chính mình, quay đầu căm giận mà chừng cố tự, cố tự ánh mắt thanh triệt, biểu tình nhặt nhẽo liếc nó liếc mắt một cái, sữa bò tức giận đến nghe răng chừng mắt hất đuôi. Cố tử đứng dậy từ trong phòng bếp bưng ly sữa bò cùng một đĩa thịt sông khói thổ ti, đặt ở biên trường Hy trước mặt. Sữa bò đôi mắt đều trừng thẳng, lập tức mắt lộ cầu xin chi ý, thập phần chân chó mà bỏ qua đi. Biên trường Hy vội vàng nhìn một lần văn kiện, ngẩng đầu ngạc nhiên mà nói, bọn họ nghiên cứu tốc độ thật nhanh. Ngày hôm qua cái kia quái thụ kiếp trước sau lại bị gọi là huyền thiết thụ đồ vật, Cố tử cầm một bộ phận nhỏ cấp phía dưới người, một đêm qua đi, mật độ, độ cứng. Cường độ, có thể kéo dài và rất mỏng, dẫn điện tính từ từ mười mấy 20 loại số liệu bày ra trên giấy, phía dưới còn cấp ra các loại phân tích cùng sử dụng ý kiến, trong đó biên trường Hy kinh hỉ mà nhìn đến có người đề nghị lấy loại này tài liệu cải tạo hiện giai đoạn xuống ống, tăng đại uy lực của nó. Biên trường Hy nhìn một chút cái này đề nghị ký tên, gọi là Lạc Lâu thánh. người này nàng có ấn tượng, kiếp trước là Tô Thành Căn Cứ Viện Nghiên Cứu Nhân Viên Công Tác. Sau lại ở đảng dương căn cứ nhậm chức người là rất có mới, nhưng làm người tương đối cổ quái, nhân duyên không được tốt, tên tuổi còn không có cú ích đại. Trước đó vài ngày cố bồi muốn mở rộng hắn công tác quy mô, cố tự đơn giản cho hắn thành lập một cái phòng làm việc, bên trong có phân tích các loại hiện tượng cùng nghiên cứu pháp quy điều lệ, cũng có nghiên cứu tân khoa học kỹ thuật phân loại, có phân loại đương nhiên liền phải nhận người, bởi vì không có rong trống khua chiêng nói rõ là chiều kỹ thuật nhân tài. tới nhận lời mời đều là một ít văn chức công tác giả, đại gia biển to đái cắt mà sàng chọn mới lộng tới mấy cái cùng nghiên cứu khoa. Học gần người, biên trưởng Hy đem từ mũi tên đại đường hầm đoạt lại đại ca đại thông tin nghi cống hiến ra tới, đưa quá khứ thời điểm, vừa lúc đụng tới Lạc Lâu Khánh ở phỏng vấn, liền đem hắn lưu lại. Cố tự gật đầu, phía dưới đề nghị còn muốn thông qua mở họp thảo luận, tuyển ra mấy cái giá trị ý nghĩa làm đại, tính khả thi cũng có thể. Muốn chế định chuyên môn kế hoạch án, bước tiếp theo chính là thí nghiệm giai đoạn, ngươi có ý kiến đến gì? Biên trưởng Hy mỉm cười, ta cảm thấy Lạc Lâu Khánh đề nghị liền rất không tồi, chúng ta ngày hôm qua lộng tới huyền. Thu có 24 cây, cộng lại có 7-8 tấn, cũng không phải sở hữu bộ phận đều có thể dùng, lại phải làm thí nghiệm cùng thực nghiệm, có thể chân chính đầu nhập sinh sản cũng không nhiều, giống chế tạo chiếc xe, kiến trúc, liền có vẻ không đủ nhìn, xuống ống viên đã nói. Dùng liêu sẽ tương đối tỉnh. Cố tự cũng tán đồng điểm này, ý bảo nàng ăn cái gì, trừ bỏ xuống ống. Sinh sản đao dịu vũ khí cũng là cái không tồi lựa chọn, bất quá đây đều là tình tế sống. A bồi nói, hiện tại liền các loại này tài liệu đều thực cố sức, muốn đầu nhập sinh sản còn có rất dài một cái lộ phải đi. Nô! Biên trưởng Hy cắn thịt xuống khói, lúc này mới phát hiện những người khác đều không ở, quay đầu chung quanh. A bồi đâu? Hắn hiện tại là khí thế ngất trời, sáng sớm liền đi ra ngoài. Khâu phong khâu vân cũng không ở, A Nam bồi võ đại lang ở trong sân đi đường, triệu gì vừa mới bưng bữa sáng đi bóng dáng trong phòng. Ai, to như vậy biệt thự người thật sự quá ít, thực dễ dàng có vẻ trống không. Nàng dạo qua một vòng, phát hiện sữa bò đoàn đoàn trinh chính, chính mà ở chính mình bên chân ngồi, đốn sinh tò mò, như thế nào nháy mắt nó lại đứng đắn. Cố tự hỏi, hôm nay có việc sao? trong chốc lát cấp lao vô cùng bóng dáng xem qua muốn đi bệnh viện sau đó liền không có chuyện gì chuẩn bị trở về trồng rau tới lại đem nông trường vật tư kiểm kê một chút thuận tiện cấp biệt thự bỏ thêm vào điểm gia cụ ngươi có việc trong chốc lát ta muốn đi nhà xưởng bên kia muốn hay không cùng nhau tới cái gọi là nhà xưởng chính là giang thành người một nhà nhà xưởng là ở cố tự ngạnh thân xuống dưới miếng đất kia cơ thượng tân xây lên tới ở bên trong Từ cố tự dưới trướng quản lý tiểu tổ nhân viên chủ trì, mời quản lý nhân sĩ, thiết kế sư, kinh doanh chuyên gia, đàm phán nhân tài, chờ các phương diện người xuất sắc, sau đó thuê thích hợp công nhân. Chủ yếu công tác là giải quyết giang thành nhân dân dùng thủy dùng điện nan đề, công thoát nước cải biến, dựng lên nhà lầu, tu bổ cũ phòng, sinh sản bộ đồ mới, chế tác vũ khí, cải tạo kiểu cũ gia cụ dùng khí từ từ, còn kiêm thu xe, vận hóa từ từ nghiệp vụ. từ bên ngoài được đến nào đó. Biến dị thú thịt, thuộc ra, không xương cùng một ít dùng ăn thực vật mấy thứ này, cũng có thể đưa đến nhà xưởng chuyên môn tiểu bộ môn tới xử lý. Đảo không phải vì có bao nhiêu nhu cầu lợi nhuận, chủ yếu là có như vậy một cái nhà xưởng, giải quyết một bộ phận người vào nghề vấn đề, một bộ phận người sinh hoạt nan đề, lưu thông đại gia trên tay tài nguyên cùng công trung tài nguyên, điều động đại gia tính tích cực cùng năng động tính. Nói ngắn lại, nay tòa nhà xưởng tựa như một cái thật lớn đầu mối then chốt không dám nói đem giang thành bốn năm chục vạn ba tánh liên hệ ở bên nhau bởi vì rốt cuộc quy mô còn không có đi lên nhưng lại cho đại gia một cái chính bọn họ có chính mình hoạt động công tác trung tâm cảm giác có sinh sản mới có tiến bộ mới có sinh hoạt cảm giác này không thể nghi ngờ cho đại gia một cái thuốc trợ tim cùng một cái nhật tử ở cải thiện cường hữu lực tín hiệu Đợt. càng tạo vui sướng cả chua một chương phấn hồng phiếu mươi 158 đề cử, nàng là chuyên nghiệp, canh hai. Biên trưởng Hy đi ở thủ công gia công tràng, nhìn buồn đầu làm việc thủ hạ bay nhanh, thét to lên cũng hết sức lanh lẹ hăng hái nữ công nhóm, đối cố tự nói, ngươi thật lợi hại. Cố tự không chút nào khiêm tốn mà hồi hỏi, nói như thế nào? Nếu là hiện tại là đi ở trên đường cái, ngươi biết ta sẽ thấy cái gì sao? Biên trưởng Hy cười nói, nam vẻ mặt sầu khổ, nữ vẻ mặt khổ sầu. hơi chút phát đạt năng lực điểm tung đến chỉ kém ở trên mặt viết lao tử lớn nhất hoành đến xem ai khó chịu liền trực tiếp một chân đưa ra có điểm tư sắc nữ tính không phải dựa vào cừng giả tự đắc tự đại chính là thấp thỏm lo âu sợ khi nào bị đoạt bọn nhỏ cũng không an tâm nơi nơi nhặt rác rưởi ăn xin lão nhân càng là quá phải gọi một cái thảm nang than một tiếng chính là ngươi xem nơi này người nhiều phong phú an ổn a công tác lên như vậy ra sức Trên mặt tươi cười khó nén, trầm ổn nhạt meo sắc mặt, cũng là vì có một phần đường lui mà tự tin mười phần. Nơi này không chỉ có co nữ công, còn có một ít lao động trẻ em, đều là cần lao lanh lợi người, cơ hồ này đây một loại cảm ơn thái độ ở công tác. Biên trưởng Hy trong mắt Lưu Quang Lập Lòe, nhìn cố tự cảm thán mà nói, người cấp những người này không chỉ có là một phần công tác, vẫn là đối sinh hoạt hy vọng. Khó trách không vội mà đi ra ngoài. lớn như vậy nhân số tập thể, đi tới trên đường tích lũy nhiều ít mặt trái cảm xúc, nếu là cảm xúc cùng thái độ không có điều chỉnh lại đây, liền lao ra đi chém giết vật lộn, thật giống như nền chưa ổn liền xây lên cao lầu, trong đó tồn tại thai họa ngầm là khó có thể đánh giá, như vậy nhiều phạm tội hắc gác hiện tượng, phần lớn nơi phát ra với loại này lo âu cùng không biết theo ai, chỉ có thể ngang ngược thô bạo mà phát tiết. Đều nói như ngoại tất trước ca nội, Cố tự không thể nghi ngờ là từ nguồn cội trị tận gốc, như vậy hậu kỳ phát triển cùng cường đại, chính là nước chạy thành sông sự tình. Cố tự trong lòng giống như bị một bàn tay kích thích. Hắn loại này ôn thôn vu hồi cách làm, quá nhiều người vô pháp lý giải, quá nhiều người mượn cơ hội sinh sự, hắn lù lù bất động không làm để ý tới, bởi vì hắn không nghĩ trị hạ tần phát bạo loạn cùng tội ác. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, yêu cầu chính là một cái ổn định hoàn cảnh chung. Một cái không có quá nhiều nỗi lo về sau hậu cần bộ môn, cùng với ngày sau huyết tinh chân áp không bằng ngay từ đầu liền đánh hảo cơ sở, chế tạo tốt đẹp không khí. Ngoài ra, cũng chưa chắc không phải hoài cấp những người này nhất thích hợp tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh tâm tư. Hán du xuống mi mắt che lại trong mắt dị động, đạm thanh nói, cả tòa nhà xưởng, bao gồm bên ngoài trị an đội ngũ, nhân số không đủ vạn, sinh sản kéo bên ngoài lưu động nhân viên, cộng lại xuống dưới. Ở chỗ này lĩnh tiền lương tính toán đâu ra đấy gần hai vạn năm nghìn người, liền giang thành nhân dân số lẻ đều không đến. Không thể như vậy tính. Biên trường Hy thực lao đến mà nói, những người này luôn có gia đình đi, không có khả năng một đám đều là quan quân đi. Trước tính bọn họ một thân người sau có hai cái người nhà, như vậy ngươi chẳng khác nào giải quyết 7 vạn năm nghìn người sinh kế vấn đề. Này cũng không phải là cái số nhỏ tự, còn không cần để mặt khác các mặt ảnh hưởng. Cũng còn không có hơn nữa ngươi ở những mặt khác làm nỗ lực. Nàng vẻ mặt cố lao bảng ngươi cũng đừng lại khiêm tốn biểu tình. Cố tự cười mà lắc đầu. Hôm nay cố tự lại đây có chuyện khác, thuận đường nhìn xem tình huống. Biên trưởng hy mãnh liệt yêu cầu tham quan thủ công nhà xưởng. Muốn khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật, cũng không làm quản lý nhân viên kinh động người. Hai người ở lối đi nhỏ nhẹ nhàng đi qua, sau đó ở nhất mặt một cái phân xưởng. Bên trong truyền ra chân giấm máy may lộp bộp lộp bộp thanh âm, cắt vải vóc thanh thúy tiếng vang. Một nữ nhân hơi trầm xuống thanh âm ở trong đó nói, đem nơi này lại buộc chặt chút. Nách phía dưới, quá tùng sẽ ảnh hưởng hành động. Lưu tỷ, này ra răn quá ngạnh, kéo đều cắt hỏng rồi hai thanh, chủ yếu là ta sợ cắt vai. Nhiều có thể tải thiếu đã có thể không hảo bổ. Một cái có chút không tình nguyện giọng nữ vang lên. ân ta nhìn xem. biên trường hy ở cửa dừng lại phân xưởng bên trong diện tích không lớn bãi hai chương công tác đài hai chương máy may dựa tường chất đầy vải dệt trên tường còn treo đủ loại hình thù kỳ quái tài liệu có thể thấy được là một ít da thú lông chim một vị ăn mặc trí thức thành thục nữ tính phục đầu công tác đài nắm công cụ đem đầu sợi mở ra sau đó lấy bút phát họa đường cong họa xong lúc sau nàng tiếp đón một cái nam công nhân tiểu lý lại đây Ngươi sức lực đại dọc theo này tuyến cắt hai, sau đó mới phát hiện cửa có người, nàng ngẩng đầu vừa thấy lập tức khuôn mặt nghiêm, bước nhanh lên ra tới, cố đội trưởng, không biết ngươi đã đến rồi không có từ xa tiếp đón, mau tiến vào ngồi. Bên trong người nghe tiếng đều nhìn qua, chỉ thấy một nam một nữ đứng ở cửa, nam lĩnh bản anh tuấn, nữ tinh tế thanh lệ, đều là dung mạo thượng danh người, phảng phất lệnh cái này nho nhỏ phân xưởng đều sáng xuống lên, cố tự bọn họ đều nhận thức. Cho dù có không quen biết vừa nghe cái này xưng hô liền minh bạch đây là ai, đến nỗi biên trường hy, đảo có rất nhiều người chưa thấy qua, nhưng nàng danh khí thậm chí còn ở cố tự phía trên, đại gia chỉ cần thấy là đứng ở cố tự bên người nữ tính, trừ bỏ vị kia đại bác sĩ, không làm những người khác tưởng. Mọi người đều kích động, buông đỉnh đầu công tác công cụ, nghiêm nghị đứng thẳng khó nén động dung. Cố tự xua xua tay, ý bảo đừng khẩn trương, nghiêng đầu đi xem biên trường hy. Không biết vì sao nàng muốn ngừng ở nơi này. Biên trưởng hy cho hắn một cái chờ ta một chút ánh mắt, hứng thú giạt rào mà đi vào dạo qua một vòng, nhìn xem kia kiện bị yêu cầu sửa công quần áo. Nguyên lai là một kiện áo choàng, mang xà ra ngoại tầng, bị rửa sạch mài rua đến đã phi thường bóng loáng. Tầng là một loại cùng loại tơ lửa màu trắng tế hoạt vải dệt, bị tinh tế khe đất ở bên trong. Nếu là bên người xuyên sẽ không sợ chắt đến làn da, bên cạnh phùng khẩu cũng xử lý đến phi thường tinh xảo. có thể nói này đã là một kiện hoàn công tác phẩm chính là cổ tay háo có một ít đại một lần nữa họa tuyến cũng chính là so nguyên lai hẹp như vậy không điểm mấy cm nàng nhìn xem thúc thủ đứng ở một bên cười đến khách khí lễ phép ánh mắt thoáng hướng mặt đất nghiêng cũng không xem người lưu tỷ trong lòng một buồn dùng một loại quen thuộc khẩu khí nói lưu a di ngươi vẫn là giống như trước đây không chút cầu thả người sau chấn động giữa mắt kinh ngạc nhìn nhìn nàng tươi cười dần dần nhiều một phần chân ý Tiểu Hy còn nhớ rõ Lưu A Di. Đương nhiên, ta chỉ nhớ chính là thứ tốt. Ha ha, khi đó ngươi còn như vậy Tiểu. Biên trưởng Hy thấp giọng, ở ta ba mẹ linh đường thượng, ta cũng gặp được ngươi. Nàng lại là hơi hơi chấn động, ánh mắt trở nên tịch liêu, cũng qua đi thật nhiều năm. Biên trưởng Hy lại nâng lên thanh âm, Lưu Á Di còn ở làm trang phục này hành. Đúng vậy, trừ bỏ cái này cũng không biết còn có thể làm gì. Nàng điềm đạm mà nói. Bất quá rất không tồi, ở chỗ này có nhất nghệ tinh vẫn là một cái đường ra, ta những cái đó lao đồng hành, chính là hưởng có một thân bản lĩnh, hiện tại đều đi làm cu ly. Làm cu ly còn muốn cướp đi làm đâu, danh ngạch chính là thực hốt hàng. Nàng nói cười khổ một chút, hơi hơi hướng cố tự không người lấy kỳ cảm kích, lại hỏi biên trường hy, ngươi hiện tại tốt không? Ta có thể không hảo sao, ta tên tuổi chính là thực vang. Vang có vang khó xử. Vô danh cũng có vô danh chỗ tốt Nàng lắc đầu Tóm lại ngươi phải cẩn thận Chiếu cố hảo tự mình Biên trưởng hy lại đi ra phân xưởng Tâm tình liền nói không ra là buồn vẫn là nhẹ nhàng Chủ động mà nói Lưu A-di kêu lưu hướng khiết Cùng ta ba mẹ là cao trung đại học đồng học Khi còn nhỏ về đến nhà làm khách quá vài lần Khi đó ta thực chán ghét nàng Bởi vì nàng mỗi lần rời đi Ta ba mẹ đều phải dùng mình nửa ngày ta còn cùng biên khoáng trộm thảo luận nàng nhất định yêu thầm ta ba ba. Nàng chính mình đều nhịn không được cười. theo sau nói nàng là một cái thực chuyên nghiệp cũng thực chuyên nghiệp trang phục thiết kế sư, cắt may chế tác phương diện càng là tinh thông si mê, cuộc đời ghét nhất đi quan hệ, người cũng đạm bạc vô tranh, cho nên sự nghiệp vẫn luôn thực nhấp nô, nhưng nàng chưa bao giờ cướp, chỉ cần có quần áo thiết kế cùng chế tác là được. Cố tự gật đầu, đã nhìn ra, Vừa mới nàng thậm chí làm bộ không quen biết biên trường hy, nếu không phải biên trường hy chủ động xưng hô, nàng cái này người qua đường giáp là phải làm rốt cuộc. Cố tự hồi tưởng vừa mới được đến tin tức, nàng ở Đông Khánh lộ khai một nhà tiểu trang phục cửa hàng, chỉ là sinh ý không được tốt, muốn hay không ta. Đông Khánh trên đường có tử ra trang phục cửa hàng, cũng chính là biên khoáng bạn tốt từ thanh dương ra sinh ý, kia chính là đã từng rang thành trang phục nghiệp lão đại. Tới rồi nơi này cũng là ngành sản xuất long đầu tồn tại, lưu hướng khiết sinh ý đương nhiên sẽ bị tê đến quận cung ẽ. Biên trưởng Hy rất rõ ràng cái này tình huống, kiếp trước nàng còn ở lưu hướng khiết trong tiệm công tác quá hai ngày. Khi đó nàng tự nhiên vẫn là thực nghèo túng, vào căn cứ, dựa vào người hảo tâm cấp hai quả bạch hoạch vượt qua vài thiên, tìm được biên gia, nhưng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít, trừ bỏ có cái ngủ giường ngủ. Mặc quần áo ăn cơm uống nước đều phải chính mình nghĩ cách, nếu không đói bụng cùng xuyên siêu quần áo phá quần áo là duy nhất lựa chọn. Nàng khi đó một hệ còn không có khôi phục trong tay bắt lấy biên khoáng cấp nhất giai lục hạch vắt hết vóc mà nghiên cứu, một bên ra cửa tìm công tác, tìm tới tìm lui vừa lúc liền đi đến Đông Khánh trên đường, lưu a di cửa hàng đang ở chiêu trợ thủ, quảng cơm mặc kệ trụ, ba ngày một quả nhất dài bạch hạch. Nay tiền lương tính không tồi, cho nên tới nhận lời mời người không ít. Chuyên nghiệp đối khẩu cũng co khối người, kết quả cố tình là nàng bị lựa chọn. Nàng lúc ấy không có đem cái này, lưu a Di cùng trong trí nhớ cái kia đối thượng hào, rốt cuộc chỉ là gặp qua ít đòi vài lần, nàng chỉ cảm thấy cái này nữ lao bản ôn hòa hảo tính tình, chỉ có thể lượng lượng vài dạy đệ đệ công cụ nàng cư nhiên chẳng những không bị ghét bỏ, còn chướng tiền lương. Bất quá nàng chỉ làm hai ngày, một cái là một hệ dần dần khôi phục Một cái là nàng phát hiện như vậy một chút cố định tiền lương thật sự không có gì dùng. Biên ra người biết nàng làm gì, có bao nhiêu thu vào, như vậy bao nhiêu tiền nàng đều lưu không được, cho nên nàng từ đi này phân ổn định công tác, đi lính đánh thuê đại sảnh tiếp nhiệm vụ, bước lên một cái vào sinh ra tử lại có thể giành lợi nhuận kết xù con đường. Sau lại nàng mới biết được lưu a Di là ai, cũng biết nàng vì chính mình phá lệ đi rồi quan hệ. Tuy rằng giống như chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng làm biên trường hy nhớ thật lâu, rất sớm phía trước nàng liền tưởng báo đáp nàng, chỉ là không có một cái thiết nhập khẩu. Nàng cười hạ, ta xác thật tưởng giúp nàng, cái loại này giúp Pháp nói, nàng ngược lại sẽ hoán ta. Ngày hôm qua cái kia thiết cầu A, ta đem chúng nó thi thể đều thu hồi tới, chúng nó lớn lên như vậy cường hãn, trên người tài liệu nhất định có giá trị lợi dụng, đặc biệt là kia một thân gia. Các ngươi thủ hạ còn không có nhưng dùng may vá đi, ta để cử lưu hướng khiết. Cố tự minh bạch, chúng ta chính là phải trải qua khảo hạch. Tuy ngươi như thế nào khảo hạch, nàng là chuyên nghiệp. Tờ Cảm tạ Anna 0626 Bùa Bình An. Cảm tạ ạ của từ phấn hương phiếu. Đệ nhất đem 59 chương tân nhân, không hài hòa nghiên cứu, đổ ngày hôm qua canh 2. Lưu hướng khiết chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, biên trường hy chấm dứt một cọc tâm sự. Lúc sau liền tùy cố tự an bài. Bọn họ tuần tra một phen toàn bộ nhà xưởng, sau đó rời đi nhà xưởng, đi vào office building, cố bồi phòng làm việc liền ở chỗ này, thiết lập tại ngầm lầu 1, trung quanh có cảnh vệ gác. Vừa tiến đến đầu tiên là tiên tiến office building cái loại này màu lam cách gian, rộng lớn bàn làm việc, thậm chí còn có thể nhìn đến một đài máy tính, công tác bầu không khí thập phần dày đặc. Biên trưởng Hy suýt nữa cho rằng nàng về tới mặt thế trước mô ra công ty. Cố tự thấy biên trưởng Hy nhìn chằm chằm những cái đó máy tính hai mắt thẳng tỏa sáng, liền vừa đi vừa nói chuyện. Này đó máy tính hợp với phòng làm việc nội vong, mặt thế trước internet đã tê liệt, không có khả năng lại bắt đầu dùng. Phần 48. Biên trưởng Hy có chút thiên lối nhân loại nhiều ít năm trí tuệ kết tinh, sinh hoạt giải trí thế giới giả tưởng, liền như vậy vô thanh vô tức mà mai một. tuy rằng sớm thành thói quen nhưng nếu có internet nói cái này mà thế liền nhiều một bút sặc sỡ sát thái cố bồi kinh hỉ mà chạy tới ca trường hy các ngự như thế nào tới cố tự liền buông tay đến biên trường hy trước mặt biên trường hy bĩu môi từ nông trường lấy ra kia phân huyền thiết thụ nghiên cứu báo cáo một bên đánh giá một phen cố bồi hắn ăn mặc áo sơ mi quần tây cả người tinh thần tỏa sáng hiện ra mười phần tuân khí trong sáng tuy rằng thành thục không đủ nhưng tuổi trẻ sức sống chính là một loại khó có thể kháng cự mị lực. Nàng nói dỡn mà nói, a bồi, ngươi như vậy rất có thượng lưu tinh anh nhân sĩ Phạm Nhi, rất có mị lực a Cố bồi tiếp văn kiện tay liền dừng một chút, trộm ngắm mắt cố tự, cười khổ mà nói, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, thủ hạ nhất bang lưu nhân, tranh tới xào đi, ta nghe một chút cái này không hiểu, nhìn xem cái kia sẽ không, đầu đều lớn, còn cái gì tinh anh đâu. Một mặt dẫn hai người hướng trong đi. cố tự nói, này phân báo cáo ta cùng trưởng Hy đều xem qua, đối bên trong mấy cái đề nghị tương đối cảm thấy hứng thú. Thật sự, thật tốt quá, các ngươi tới cấp ta chỉ điểm bến mê đi, bọn họ đều xảo sáng sớm thượng. Đối tiến hành phương hướng nào sinh sản các có các đạo lý, ta cũng không biết nên nghe ai. Hắn đột nhiên dừng một chút, không phải là tinh gia công kia khối đi. cố tự lập tức minh bạch, có khó khăn. Cố bồi gật gật đầu, vốn dĩ có vài cá nhân đã khuynh hướng làm tinh tế linh kiện, bao gồm cải tạo số ống. Nhưng sau lại một làm thí nghiệm, điểm nóng chảy so ngày hôm qua được đến số liệu còn muốn cao, thịnh phóng vật chứa là một cái đại nạn độ, càng đừng nói sinh sản thời điểm yêu cầu khuôn đúc linh tinh. Hắn bất đắc dĩ mà nói, tiểu lạc, chính là lạc lâu khánh đã đem chính mình nốt ở phòng thí nghiệm thật lâu. Bọn họ nhìn về phía bên trái một đạo dày nặng cửa kính. kia sau lưng liền thông hướng phòng thí nghiệm. Lúc này phòng làm việc người lục tục đều đi tới, hoặc tò mò hoặc kính sợ hoặc ngạo nghễ mà nhìn cố tự cùng biên trường hy. Biên trường hy chú ý tới, những cái đó tò mò hoặc kính sợ, đều là chuyên nghiệp kỹ thuật tương đối kém, mà kêu biểu tình cao ngạo thần kỳ. Còn lại là tuyệt đối chuyên nghiệp nhân sĩ, nghe nói bối cảnh đều trong sạch, trung tâm cũng coi như một bậc đáng tin cậy, nhưng cô Phương tự thưởng đặc tính quá nặng. Cố tự bọn họ hiện tại là như thế này, trong tay có thể sử dụng người vẫn là quá ít. Cho nên chọn người thời điểm rất khó chỉ cần hoàn toàn trung tâm, trung tâm loại đồ vật này, có thể bồi dưỡng, yêu cầu dẫn đầu người đi cân nhắc cùng dẫn dắt cũng không phải tới một cái nhân mã thượng liền túi đầu xưng thần máu chảy đầu rơi, cho nên chiêu đến một ít khó có thể khống chế người thực bình thường. Chính là những người này, cũng là thông qua tuyển chọn cùng bước đầu khảo hạch. Chứng thực là chân chính thuần túy nghiên cứu nhân sĩ, không tồn tại không thể hiểu được liền làm phản lý do, chỉ là muốn bọn họ hoàn toàn lôi nhớ nhà, còn cần cũng đủ lợi thế. Đông nhiên biên trường Hy cảm giác được một mặt mánh liệt ánh mắt, theo nhìn lại, một cái 27-28 tuổi Tây Trang Nam chính lạnh lùng mà trừng mắt nàng. Ánh mắt lộ ra một tia ván ý, chờ nàng xem qua đi, đối phương vội vàng thu hồi ánh mắt. Biên trường Hy sửng sốt, người nọ đã bước ra khỏi hàng. Đối cố tự nói, cố đội trường. Về cây vạn tuế nghiên cứu, ta cùng vài vị đồng sự nhất trí cho rằng hẳn là đi đại đồ vật phương hướng, ô tô sát ngoài, quan trọng thông đạo phòng cho môn, kết sắt nội gan, cùng với chỗ trí mạng phòng hộ dụng cụ, thậm chí với đao kiếm côn đồng đều là thực tốt lựa chọn. Lý do là này đó đồ vật không cần quá mức tinh tế xử lý cùng khôn lúc, lấy chúng ta trước mắt kỹ thuật cùng thiết bị, căn bản không đủ để đối cây vạn tuế tài liệu tiến hành tinh xử lý. Nếu ngạnh phải dùng với súng ống chế tạo, chỉ sợ sẽ gây thành thai họa Một bên nói, còn một bên hướng phòng thí nghiệm phương hướng lướt qua liếc mắt một cái. Biên trưởng Hy vừa nghe hắn lời này liền âm thầm lắc đầu, không phải nói ly không hảo lý do không đủ, mà là hắn này ngôn ngữ nội dung chính tự, thậm chí với đao kiếm côn đồng. Này rõ ràng là thanh đao kiếm côn đồng đặt ở nhất mặt nhất không quan trọng địa vị, mà trước mắt nhất chỉ lo quan trọng đồ vật Ở nàng xem ra cũng không phải là cái gì phòng trộm môn kết sát, vừa lúc là này đó có thể bảo mệnh vũ khí. Phòng trưng cố tự cũng sẽ không thưởng thức người này lo dịp chủ trương. Cố tự biểu tình nhàn nhạt, nhạt, khoanh tay mà đứng, rõ ràng là một thân hưu nhàn trang phục, nhưng so nơi này lao bản cố bồi còn phải có lao bản khí thế. Này đó nghiệp giới nhân sĩ đối mặt cố bồi bất quá có lệ hoặc lưu với mặt ngoài tôn kính, nhưng ở cố tự trước mặt chút nào không dám lô mãng. Một đám thu liễm tư thái khoanh tay nghe hấn, cố tự không có hấn, không có lập trường cũng không cần phải, mà là hỏi, nghe nói các ngươi không ít người phía trước đã tán thành tinh tế phương hướng, bởi vì lại lần nữa thực nghiệm khi, tài liệu điểm nóng chạy quá tải cao sôi nổi biến hóa lập trường, tại sao lại như vậy, vật thể điểm nóng chạy không phải bản chất thuộc tính sao, như thế nào sẽ thay đổi. Đại gia biểu tình đều cứng lại, cái kia lên tiếng nam tử càng là có chút trột dạ né tránh. Cố tự mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm này đó thần sắc có dị người, ánh mắt có một tia nghiêm khắc, nhìn thẳng hắn người đều sôi nổi gục đầu xuống hoặc rời đi mắt, đây mới là mấu chốt nhất không phải sao? Vô luận hướng phương hướng nào đi, cơ bản thuộc tính tổng muốn trước nghiên cứu rõ ràng đi. Cố bồi ánh mắt sáng lên, đúng vậy, chính mình bị này đó học giả chuyên gia đều cấp lộ ngông, đây mới là yếu điểm a. Một cái thượng tuổi tóc hắc bạch trắng bệnh lão học giả lúc này trầm thấp mà nói, lấy ta xem là bộ vị bất đồng tạo thành. Hắn thấy mọi người đều nhìn chính mình, tiếp tục nói, nếu tài liệu là lấy tự biến dị trên cây, vậy tính một cây nhánh cây, cũng có hệ dễ cùng đỉnh chót chi phân, không có khả năng tưởng nhà xưởng sản xuất thanh thép giống nhau, từ đầu tới đuôi thành phần đều một, tính chất tương đồng, nó thậm chí còn có vỏ cây cùng thụ tâm chi phân. Hắn ngừng hạ, bình bình tĩnh tĩnh mà tiếp tục nói, ta cho rằng bộ vị bất đồng, thuộc tính cũng có rất nhỏ bất đồng. Muốn lợi dụng loại này tài liệu, cần thiết nghiên cứu minh bạch trong đó thành phần, chia lịa lấy ra được đến tinh thuần vật. Biên trưởng Hy đôi mắt nhẹ nhàng vừa động. Cái này cách nói. Bởi vì mặt thế kiểu mới tài liệu phần lớn đến từ chính biến dị động thực vật, này đó sinh vật nguyên bản là sống. Theo thời gian trôi qua, thiên nhiên thay đổi, chúng nó cũng ở phát sinh thay đổi. Loại này thay đổi chủ yếu là chỉ chúng nó tấn dài cùng tiến hóa. Cho nên rất ít hữu cơ cấu sẽ đi cố ý tinh luyện. Mà là trực tiếp tiến hành lợi dụng cùng cải tạo, rốt cuộc như vậy đồ vật có lẽ qua không bao lâu, liền có càng tốt đồ vật tới thay thế nó, chia lịa tinh luyện phí tổn quá cao tốn thời gian quá lớn, không sáng suốt. Vị này lao học giả ngôn luận, rõ ràng xem nhẹ điểm này. Bất quá nói trở về, tinh luyện sau mới sinh sản ví dụ cũng không phải không có, tựa như kiếp trước biên trường hy trước khi chết chiều từ hoành khai ra hai thương, viên đạn đầu là dùng hổ cốt tinh luyện vật chế tạo mà thành. Loại này ví dụ có cái đặc điểm, đều là nhân loại trải qua trường kỳ quan sát cùng sơ soạn, xác nhận như vậy vật chất có trường kỳ giá trị, mới có thể đi tăng lớn lực độ đầu nhập nhân lực tài lực mà khai quật tiềm năng. Huyền thiết thụ nói, miễn cưỡng xem như đi, nó giá trị tại đây lúc ban đầu một năm đều tồn tại, hơn nữa sinh sản cực nhỏ, thuộc về tiểu giống loài, nàng thật đúng là không biết còn có chỗ nào có loại này thụ. Nàng không khỏi nhớ tới ngày hôm qua giải quyết xong những cái đó chó đen sau, cảm thấy một bó cực kỳ mãnh liệt tầm mắt, thậm chí mơ hồ bí mật mang theo hận ý, nàng liền âm thầm suy đoán, lúc ấy hiện trường là có trọng sinh người, chỉ là đối phương quá cẩn thận, kia tầm mắt chỉ có cực kỳ ngắn ngủi khoảnh khắc, căn bản không có dấu vết để tìm. Đã có người ở phụ họa lão học giả nói, tối hôm qua làm thực nghiệm thời điểm, liền cảm thấy kỳ quái, tài liệu vốn là một cái một cái. Nhưng thực nghiệm bắt được đều là cắt thành từng khối từng khối, căn bản thấy không rõ bộ vị, cũng liền không tưởng nhiều như vậy. Rốt cuộc thời gian thật chặt, đại gia lại cơ bản có thể nói là lần đầu tiên tiếp xúc một cái mặt trên tương đối coi trọng hạng ngục đều nóng lòng làm ra thành tích, nghiên cứu ra một cái thuộc tính là một cái, để ra một cái chương trình nghị sự tính một cái, nơi nào còn suy xét mặt khác. Kết quả chính là hôm nay số liệu cùng ngày hôm qua không giống nhau. Cố tự ánh mắt lánh hạ. Nhìn phía cố bồi, cố bồi cũng cảm giác được một kia không giống bình thường, lại là hổ thẹn, lập tức nói, ta nhất định trà rõ rõ ràng. Hán trợ thủ quách nghị lập tức thấp giọng nói, ta đi an bài. Lúc này phòng thí nghiệm phát ra một tiếng vang lớn, sau đó là đột nhiên im bặt mơ hồ tiếng kêu thảm thiết, mọi người đều là căng thẳng, liền số liệu sửa sang lại phân tích bên kia văn chức nhân viên đều chạy ra nhìn, cố tự liền nói ngay, vào xem. Không đi hai bước. Phòng thí nghiệm có người kinh hoàng chạy ra, lo điện tạc, nước thép bắn ra tới, lạc tiên sinh bị thương. Biên trường Hy vội vàng nhanh hơn bước chân, này đó bình thường thân hình mọi người cơ hồ chỉ cảm thấy trước mắt gió lạnh trận lóe, người đã không thấy, lập tức liền có chút hoảng sợ, thật nhanh tốc độ. Cố tự theo sát sau đó, liền ở xương khói lượn lờ bên trong thấy một ăn mặc áo bờ lọc trăng thiếu niên bị đỡ ngồi ở trên bàn, biên trường Hy đang ở chậm rãi thu tay lại. mấy cái màu xanh lục băng vải chính truyền ở phía trước giả cháy đen cầm vai cổ chỗ. Trên mặt đất một bãi màu đen nhiệt độ cực cao chất lỏng, chính hòa tan chấm đất bản hướng phía dưới thấm đi, trên mặt đất còn có tan vỡ pha lê đồ đựng, phiên đến bản ghế thiết bị, một mảnh hỗn độn Kia thiếu niên không màng chính mình, la to, mau đem chất lỏng thu hồi tới, thu hồi tới, đây đều là tinh hoa, mau a các ngươi còn thất thần làm gì. Hắn thậm chí còn đẩy biên trường hy một phen. Cố tự màu mắt châm xuống, đem biên trường hy dắt đến bên người hỏi, sao lại thế này? Áo bờ lật trắng thiếu niên, cũng chính là lạc lâu khánh, như là không nghe được lời này, hắn trợ thủ hắc mặt nói, lạc tiên sinh ngạnh muốn tinh luyện cây vạn thuế tài liệu, kết quả hòa tan, cũng chưng cất thành công, nhưng vật chứa vô pháp thừa nhận, dung dịch chạy tới lò điện thượng, lò điện nổ mạnh, liền biến thành như vậy. Tờ Cảm tạ hôn 1977 phấn hương phiếu. Cảm tạ non no phấn hương thiếu. chương 160 dành trước, ta cũng làm phát minh, canh một Sự tình trải qua chính là, có người ở tài liệu thượng gian lận, dẫn tới mọi người đi vào lầm khu, xong rồi người nọ lại đem chân thật tình hình lấy ra tới, chứng thực những cái đó đi vào lầm khu người chủ trương là sai lầm. Loại này thủ đoạn đấu chỉ thấp kém, nhưng một khi sinh ra hiệu quả, kia cũng là có thể điên đảo một người tiền đồ. Rốt cuộc xem như lần đầu tiên giống mô giống dạng nghiên cứu, kết xuất giả thực dễ dàng bị quản lý tầng nhìn đến, mà có trọng đại sai lầm giả, liền sẽ từ đây bị đinh thượng vô năng nhãn. Ấn tượng đầu tiên hại chết người, đại để như thế. Sau lại kiểm chứng, là cái kia 27-28 tuổi chủ trương làm phòng trộm môn kết sắt nam tử Hồ Chấn xa ra tay. Lý do là hắn vốn là Lạc Lâu Khánh cùng giáo học trường, đã là giáo thụ trợ lý, chuyên nghiệp thượng rất có thành tựu. Kết quả bị biên trường hy chiêu tiến vào lạc lâu khánh ngược lại còn so với hắn càng chịu coi trọng, hắn trong lòng bất bình dưới, liền sấn xử lý nguyên vật liệu chi tiện, đem này dùng kim cương cắt thành lớn nhỏ bằng nhau từng khối, chuyên chọn những cái đó ngoại tầng tương đối so mềm độ trên lệnh nguyên liệu, mà lưu cho tới hôm nay chính là nhanh cây tương đối trung gian bộ. Vị, điểm nóng chảy độ cứng từ từ lập tức liền để cao, không sai biệt lắm có thể tính hai loại tài liệu. mà Lạc Lâu Khánh ở chủ trương bị đẩy bắc lúc sau, dốc lòng thực nghiệm, đảo làm ra điểm thành tích, ít nhất đã có thể đem huyền thiết thụ nội tâm cùng ngoại tầng bộ phận phân biệt chóc lấy ra. Tuy rằng vật chứa mặt trên da một chút vấn đề, nhưng biên trường Hy đưa ra thử xem thiết cầu trên người tài liệu, rốt cuộc chó đen cùng huyền thiết thụ lớn lên ở một hối, dựa theo vạn vật tương sinh tương khắc quan điểm, không phải không có có thể khắc chế đối phương khả năng. Nàng con để lại một chỉnh cây huyền thiết thụ, Làm cho bọn họ có thể từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cẩn thận nghiên cứu, miễn cho lại phiên diện. Lạc lâu khánh cực độ hưng phấn, một chút đều không thèm để ý hồ chấn xa ý tưởng cùng kết cục. Phòng thí nghiệm hơi chút sửa sang lại qua đi, lập tức lại mang thương ra chợ, Chỉ một cái nghiên cứu khoa học cùng nhân, ở bên ngoài còn có thể nghe được hắn hô quát trợ thủ thô bạo thanh âm. Con tuổi nhỏ, nay tính tình cũng quá xú. Vị kia lão học giả thở dài, mang lên mắt kính. chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm gào cái gì gào cái gì hảo hảo nói chuyện liền không thể biểu đạt ý tứ biên trường hy lắc đầu lạc lâu khánh chính là như vậy thô bạo một người trong mắt chỉ có công tác cùng nghiên cứu đối bên người người thái độ cực kém phải nói hắn căn bản không hiểu muốn thông cảm một chút chung quanh người cảm xúc cho nên hắn làm người là rất kém cỏi làm người kém cỏi cũng có làm người kém cỏi chỗ tốt ít nhất đi ăn máng khác phản bội phương pháp đều sẽ thiếu Trừ bỏ nghiên cứu mặt trên, cơ bản sẽ không động cân não. Vừa mới biên trưởng Hy có mọi người ở trước mặt hắn lơ đãng mà đề ra một chút huyền thiết thụ tài liệu truyền tín hiệu công năng, thoáng mà nhắc tới kia bộ đại ca đại thông tin nghi, gia hỏa này lập tức triển khai liên hệ, huy bút soát soát soát liệt ra mấy hạng kiểm tra đo lường mục tiêu, mang theo trợ thủ liền chạy. Lại một chút đều không có hoài nghi biên trưởng Hy vì cái gì sẽ biết mấy thứ này. Nghiên cứu khoa học cùng nhân sinh hoạt ngu ngốc ca Hy vọng hắn có thể thực mau nghiên cứu ra thành tích. Biên trưởng Hy khỏe miệng mỉm cười, trong mắt lóe nhàn nhạt sáng giỏi, tối hôm qua nàng tự hỏi thật lâu, trên đời này còn có trọng sinh giả là khẳng định. Đến nỗi có một cái vẫn là hai cái vẫn là nhiều, này vô pháp xác định, có thể xác định chính là, nàng đoạt đi rồi trong đó một cái trọng sinh giả nhìn chúng huyền thiết thụ. Liên hệ đến rất sớm cũng đã xuất hiện nhưng cho tới bây giờ trên thị trường còn nhìn không tới thông tin nghi. Nàng lớn mật suy đoán là thông tin nghi nghiên cứu gặp nan đề, đối phương mới nóng lòng thu hoạch huyền thiết thụ nàng đối khoa học kỹ thuật phát minh không hiểu. Nhưng bái cù ích ban tặng thông tin nghi lý tưởng nhất tài liệu là huyền thiết thụ mỗ một bộ phận vẫn là biết đến. Nàng đối rất nhiều phát minh mới quá sớm xuất hiện giữ lại hoài nghi thái độ, nhưng có hai dạng, nàng cảm thấy phi thường cần thiết, một trong số đó chính là thông tin nghi. Thông tin nghi đủ loại chỗ tốt không lắm lời. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân ra trọng sinh giả dẫn dắt trào lưu hô mưa gọi gió. Nàng lại cái gì đều không làm, trong lòng luôn có cổ vi diệu cảm giác mất mát đã bỏ qua một bên điểm này. Đối phương đối nàng có địch ý, đó chính là địch nhân, tùy ý địch nhân phát triển an toàn. Nàng lại ngây ngốc bị động, này chẳng lẽ không phải ngu xuẩn đến cực điểm. Trước kia không làm là nàng cảm thấy rào bất động này đàm thời đại thủy. Hiện tại có cố tự làm chỗ dựa, nhân ra còn đều thành lập phòng làm việc. Nàng lại làm buồn đầu rùa đen chính là ngu ngốc Huyền thiết thụ là bước thứ hai, thông tin nghi là bước thứ ba, đến nỗi bước đầu tiên. Biên trưởng Hy thấy cố tự ở vội, chính mình đi đến một gian phòng nghiên cứu trước, mặt trên nhãn tiêu phòng nghiên cứu. Một, ý nghĩa là nơi này để nhất gian phòng nghiên cứu, không ghi rõ xác danh tử, là không nghĩ làm phi trung tâm nhân viên vừa thấy liền biết nơi này là làm gì. Này gian phòng nghiên cứu là phòng làm việc lạc thành ngày đó. Biên trưởng Hy thân thủ lập án kế hoạch, đáng tiếc chính là cùng ngày bệnh viện có tình huống, nàng vội vang mà chạy trở về, nơi này nàng cũng là lần đầu tiên tới. Cho nên trừ bỏ nghiên cứu phương hướng là nàng đưa ra, nghiên cứu nhân viên nhân viên công tác còn lại là cố tự tự mình chấn cửa ải, tuyển ra nhất ưu tú đáng tin cậy người, bên trong hết thẻ bố trí cũng là hắn cấp kiếm lên. Nghiên cứu nội dung hoàn toàn đối ngoại bảo mật, tính cả một phòng làm việc người đều không rõ ràng lắm. Mọi người ngày thường nhìn nhất hào phòng nghiên cứu, cơ bản là khó hiểu mà hành hương tâm tình. Ai đều biết đây là nhất bị tín nhiệm nhân tài có thể tiếp xúc lãnh địa. Chờ thông tin nghi nghiên cứu chân chính phóng thượng nhật trình, khả năng cũng muốn lộng cái số hai phòng nghiên cứu. Biên trưởng Hy lấy ra chìa khóa tạp, so hạ tạp tàu, sau đó cắm vào, tích một tiếng mở ra bên ngoài đại môn. Ở liên căn người tò mò hâm mộ trong ánh mắt đi vào đi. Đóng lại bên ngoài đại môn. bên trong còn có một đạo cùng loại phòng trộm môn môn cửa này thậm chí so bên ngoài kia phiến còn muốn vững chắc nghiêm mật hai môn trung gian là một cái ngắn ngủn không gian thượng chí cả mạ ra nàng mới lạ mà nhìn nhìn giơ tay ấn vang chuông cửa thực mau phòng trộm môn bị mở ra một cái chát đuôi ngựa dung mạo thanh tú nữ hài dò ra đầu nhìn đến biên trường hy liền trước mắt sáng ngời cười đến hít mắt trường hy ngươi nhưng rốt cuộc tới ta ngồi chờ ngươi không tới hưu chờ ngươi không tới Đôi mắt đều phải vọng xuyên lạp. Biên trưởng Hy hiểu ý cười, ngươi là tới công tác, chờ ta làm cái gì, hẳn là chờ tiền lương mới đúng. Trước mắt cái này nữ Hải không phải người khác, đúng là Lâm Dung Dung. Nói thật, đương nàng nhìn đến mấy cái bị liệt vào trung tâm nhân viên công tác giả trùng con Lâm Dung Dung, rất là kinh dị một phen, còn tưởng rằng cố tự là chọn nàng quen thuộc người tới, sau lại mới biết được không phải. Lúc trước nàng mất tích lúc sau. bên người đi được gần nhất bất quá hai ba cái người cố tự từng nhiều phiên dò hỏi quá bọn họ một ít việc đồng thời thuận tiện đem bọn họ thu ở trong đội ngũ theo sau một đường bôn ba đi vào căn cứ lúc sau chỉnh đốn xây dựng này đó đều yêu cầu người đi chấp hành thường xuyên qua lại những người này liền có tác dụng theo thời gian chuyển rời tư lịch tăng trưởng hiện tại đã là nguyên lão cấp bậc người những người này bao gồm lâm dung dung bao gồm trương bất bạch bao gồm nửa cái trần di toa sở dĩ là nửa cái bởi vì trước hai người đều là cô độc một mình dùng đến yên tâm trần di toa sau lưng còn có một cái gia tộc vô số ràng buộc tự nhiên chỉ có thể làm chút bên cạnh sự biên trưởng hy mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy cố tự người này thật sự quá chu toàn quá phúc hậu liền phía sau sự đều cho nàng xử lý đến cẩn thận tỉ mỉ quả thật nàng chính mình ở nói cũng sẽ không đối những người này chẳng quan tâm lâm Dung Dung cười đem nàng nên đi vào bên trong là một cái tầm thường phòng rất lớn bãi mãn đủ loại công tác đài cùng dụng cụ trong đó cố bồi đảo tới kia trước đài đại cổng cảnh chắc không nghi cũng ở đương nhiên hiện tại này đài đã bị nghiên cứu thấu triệt hơn nữa cải tạo quá công năng so với hiện nay tứ đại căn cứ trước đại môn sử dụng chắc không nghi thậm chí còn muốn tinh chuẩn thượng một phân một chương kệ thủy tinh trên đài bãi các loại ngọc thạch khoáng thạch thuần quảng tài chờ vật Một cái mang mắt kính áo bờ lật trắng nam tử đang ở tinh tế mà cắt trong đó giống nhau tài liệu. Một cái khác nam tử ngồi ở trước bàn, trong tay vê một quả ngọc thạch hạt châu, đầy mặt trầm tư. Bên cạnh chính là chắc không nghi, một khối hình vông tiểu khoáng thạch đang ở tiếp thu hồng quang kiểm tra đo lường. Một nữ tính ngồi ở bên cạnh máy tính trước bàn, sắc mặt nghiêm túc mà quan sát số liệu. Thường thường cùng phía sau có một cái cẳng vì tuổi trẻ nam tính nói nói mấy câu, người sau phi bút trên giấy ký lục. Thấy biên trường hy tiến vào, bốn người đều buông trong tay công tác đứng lên, biên tiểu thư. Biên trường hy có chút đạm bốn người này nàng phía trước đều gặp qua, nhưng hiện tại như vậy chỉnh trọng chuyện lạ khuôn mặt nghiêm túc, thật giống như chính mình là đại lãnh đạo tới kiểm tra công tác, cái này làm cho nàng rất không được tự nhiên, giống như trở lại lúc trước làm vân hoa căn cứ thủ lĩnh chi nhất khi thời gian, trên thực tế nàng vẫn luôn không lớn thích loại cảm giác này. Giơ tay ý bảo đại gia tiếp tục vội. Nàng đi đến cái kia vê Ngọc Châu Nam Tử bên cạnh, thế nào? Cái này Nam Tử kêu Giang trì hoán, 25-26 bộ dáng, ngũ quan có hình khí chất ôn nhuận, thỏa thỏa Mỹ Nam cấp bậc, mặc thế trước là Giang Thành xê đại, cũng chính là cố bồi cái kia Đại học Phụ thuộc Viện Nghiên cứu Đảm nhiệm chức vụ nhân viên, nghiên cứu phương hướng thuộc về nói ra biên trưởng Hy cũng nghe không hiểu cái loại này, hơn nữa này Nhật bản thân vẫn là chính phủ thể chế người. Tóm lại, nhưng xương tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiền đồ vô lượng, cũng là nhất hào phòng nghiên cứu lĩnh quân nhân. Vật, cố tự tuyển người so nàng đáng tin cậy nhiều, chẳng những bối cảnh muốn trong sạch, nhân tế muốn đơn giản, mới có thể muốn cao siêu, bản thân phẩm hạnh tính cách cũng muốn thực hảo Giang Chi hoán tuy rằng là thể chế chung người, nhưng phía sau có thể nói không hề thế lực, hơn nữa hắn tuổi trẻ thượng vị một mình dốc sức làm, xem quen rồi việc xấu xa hát cũng trải qua quá không ít phập phòng. Làm người xử thế là cực chu đáo. Hắn mỉm cười đứng thẳng, không hề có bởi vì chính mình có bản lĩnh chịu trọng dụng liền khinh thường ngã mạ. Em thay nói, chúng ta nếm thử rất nhiều tài liệu, cuối cùng xác định loại này không biết tên khoáng thạch cùng loại này mỡ dê ngọc dễ dàng nhất thành công. Đồng dạng thể tích tài liệu, khoáng thạch có thể cất chứa 0.5 lập phương cm không gian, mỡ dê ngọc có thể cất chứa 0.7 lập phương cm không gian. hơn nữa khoáng thạch nhất nghi hình dạng là lập phương hình mỡ dê ngọc còn lại là cầu hình nói đem trong tay kia cái ngọc thạch cầu đưa cho biên trường hy biên trường hy đầu tiên là nhìn xem ngọc liêu mơ hồ cảm thấy cùng nhà mình cái kia sớm đã rách nát vòng tay nguyên liệu thực tiếp cận trong lòng chính là vừa động sau đó đem tinh thần lẹn vào trong đó quả thực phát hiện một cái bất quy tắc phi thường phi thường tiểu nhân không gian không tồi bọn họ này nhất hảo phòng nghiên cứu nghiên cứu đúng là không gian khí Biên trường Hy sở cho rằng, càng sớm xuất hiện càng là tạo phúc người sống sót hai dạng phát minh mặt khác giống nhau. Tờ Cảng Càng tạ Anna 0626 Bùa Bình An. Chương 161 một năm, ngầm hai tầng, canh hai. Nàng vẫn luôn rất kỳ quái vị kia hoặc là kia nhiều vị trọng sinh giả vì cái gì không có làm ra cái này phát minh. Không gian khí thứ này chính là có thể kiếm thượng đồng tiền lớn, cơ bản chỉ cần có điểm năng lực, liền sẽ mua một cái. chính mình mang theo đồ vật thật sự quá ghê tởm hơi chút lớn hơn một chút trọng thượng một chút đồ vật liền khó có thể mang theo đi ra ngoài săn thú tìm vật tư thống khổ nhất không phải tìm không thấy mà là tìm được một tòa kim sơn mỏ bạc lại mang không trở lại rốt cuộc không phải ai đều có thể tìm được không gian hệ cho bọn hắn vận hóa có đôi khi mặc dù là một hai cái mét khối không gian khí là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề không gian khí chậm chạp chưa hiện biên trưởng hy suy đoán có hai cái nguyên nhân Một là kỹ thuật khó khăn quá lớn, rốt cuộc đề cập thế giới giả tưởng khai phá, hoàn toàn là một cái vượt thời đại phát minh, tiếp trước không gian khí xuất hiện cũng là tương đối muộn. Cái thứ hai nguyên nhân, lúc trước không gian khí ra tới, cơ hồ dẫn tới không gian hệ dị năng giả giá trị con người trong một đêm cùng ngã, nhưng cái đó có không gian nhận, thuần gì, không gian gấp chờ kỹ năng trước không đề cập tới, chỉ cần chỉ có thể tổn trữ vật thể không gian hệ, kia thật là nghèo túng đến cực điểm. Bởi vì đã từng phong cảnh khi tìm không ít người đỏ mắt, một sớm ngã xuống bùi bạm, bị trả đũa chỗ nào cũng có. Có một cái tương đối huyết tinh cách nói là, mỗi ngày sáng sớm lên, là có thể ở mộ mổ, mổ hẻo lánh hẻm nhỏ nhìn đến không gian hệ thi thể, hoặc là ở cái gì Hoàng Sơn giã linh phát hiện cái nào nổi danh không gian hệ phơi thây đã lâu. Cho nên biên trường Hy có chút ác ý mà suy đoán, chẳng lẽ trọng sinh giả bản nhân chính là không gian hệ, hoặc là thủ hạ có một đám không gian hệ. ở bọn họ giá trị được đến lớn nhất thể hiện phía trước, đương nhiên sẽ không làm ra cái không gian khí tới tranh đoạt thị trường. Vô luận là cái nào nguyên nhân, nàng cho rằng tự chủ nghiên cứu phát minh không gian khí đều là phi thường tất yếu, liền tính đến lúc đó đưa ra thị trường so nhân ra mượn, nhưng nhân ra là bán sản phẩm lại không phải bán kỹ thuật, chỉ có có thể tự chủ nghiên cứu phát minh mới không đến nỗi bị người nắm cái mũi đi. Thông tin nghi cũng là giống nhau đạo lý, so sánh với cái này, Cái gì trụ năng thủ bộ, chắc không nghi, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Phải làm liền làm đại. Biên trưởng hy nói cho chính mình, phương hướng đúng rồi lực độ tới rồi, kẻ tới sau cư thượng hoàn toàn là khả năng. Biên trưởng hy ở chính mình nông trường kho hàng tìm tìm, lấy ra một quả rau xanh hạt. Đem nó phóng tới cái này mỡ dê quả cầu bằng ngọc không gian khí trung sau đó lại lấy ra, như thế lặp lại năm lần, mỡ dê quả cầu bằng ngọc phốc mà một tiếng tan vỡ. Nàng chấp trước mắt, ho nhẹ một tiếng, đảo hình như có chút xấu hổ, đem trong tay mảnh nhỏ phóng tới trên bàn. Giang trì hoán bốn người bao gồm Lâm Dung Dung đều là đại kinh đại hỷ. Lâm Dung Dung lập tức nói, trường hy ngươi làm như thế nào được. Ta sử dụng này đó thí nghiệm phẩm thời điểm, nó một lần dị nàng giáo huấn đều thừa nhận không được. Bỏ vào đi đồ vật căn bản đừng nghĩ lấy được ra tới. Biên trường hy sửng sốt, ngươi là nói sử dụng không được. Những người khác đều gật đầu. nàng nghĩ nghĩ nghi hoặc mà nói còn không phải là tập trung tinh thần cảm thụ trong đó tinh thần giang chi hoan thất thố mà nâng lên thanh âm ngươi là dùng tinh thần đi cảm thụ không phải dùng dị năng biên trường hy lắc đầu hắn liền cúi đầu trầm tư một hồi sau đó nhặt lên cái kia khối vương khoáng thạch ngưng thần cảm thụ một chút sau đó khó nén kích động mà nói ta cảm giác được nơi này có không gian đích xác có một cái bất quy tắc lỗ trống Hắn đem đồ vật cấp những người khác. Các ngươi không cần dùng dị năng, dùng bình thường cảm giác. Thật giống như cảm giác một trận gió từ nơi nào thổi tới như vậy. Biên trưởng Hy xem đến sửng sốt. Thấy bọn họ từng cái đều thử qua tới, có còn không được này môn, có liền cùng Giang Chi hoán giống nhau kích động. Giang Chi hoán đối nàng nói: Chúng ta trước kia đều nghĩ sai rồi, cảm thấy dị năng giả mới có không gian. liền theo bản năng mà cho rằng cái này không gian khí cũng chỉ có thể lấy dị năng vì chìa khóa mở ra cùng sử dụng, này nho nhỏ đồ vật trải qua rung rung mở không gian. Bên trong kết cấu đã trở nên phi thường yếu ớt không ổn định, dị năng lại giáo hấn đi vào, lập tức chính là dập nát kết cục, nhưng người tinh thần bất đồng, nó không giống dị năng như vậy có được cường đại lực phá hoại. Cái kia nữ tính nghiên cứu giả cũng cười nói, đúng vậy, Nếu là phát minh ra đồ vật chỉ có thể làm dị năng giả sử dụng, kia thị trường khẳng định cũng phi thường tiểu, chúng ta như thế nào liền không từ phương diện này tự hỏi. Cái kia phía trước làm cắt người đi theo vững vàng mà nói, nếu là cái dạng này lời nói, đối tài chất yêu cầu liền nhỏ, khách quan tới nói, không gian khí bản thân ổn định tính liền đề cao rất nhiều. Liền lấy một phen dịu tới nói, giống nhau dịu, người đem nó lấy tới chém thụ, khẳng định muốn so chém cục đá thọ mệnh nguồn trường. cái này so sánh không quá thỏa đáng nhưng trong đó đạo lý là giống nhau làm ký lục nam tử còn ở cau mày cảm thụ được kia khối khoáng thạch phân không rõ rốt cuộc là gì năng cảm giác được không gian vẫn là cái khác cái gì thấy mọi người đều lên tiếng lập tức lắp bắp mà nói tuy rằng ta ta còn không có cảm giác được cái gì nhưng ta tán đồng các ngươi ý kiến biên trưởng hy nghe xong liền có chút buồn cười từ bọn họ ngực nhãn tới xem cái kia nữ tính gọi là đố nếu thần Các nam tử kêu trung dân, nghe nói đều là chuyên nghiệp nhân tài, cái này làm ký lục chính là kêu mạnh tiểu bắc từ tên khí chất thượng liền kém nhân ra một đoạn, trên thực tế hắn chuyên nghiệp trình độ cũng kém không ít, nhưng thắng ở hắn chịu khổ nhọc trí nhớ cao siêu, hơn nữa là tốc độ hình dị năng giả. Hắn cái này tốc độ rất có ý tứ, không giống người khác là mau ở một đôi chân thượng, hắn là mau ở trên ngón tay, ký lục đồ vật quả thực là thần tốc, làm khởi sống tới cũng đặc biệt mau. tỷ như lắp ráp máy móc linh kiện liền mau ra người bình thường ba bốn lần hơn nữa thập phần tinh chuẩn xem như cái động thủ hình nhân tài nơi này năm người đi ra ngoài lâm dung dung cũng chính là hắn là dị năng giả giang chi hoán tổng kết nói xem ra chúng ta yêu cầu đổi cái ý nghĩ mấy người thương nghị một phen biên trưởng hy không phải thực nghe hiểu được nhìn xem lâm dung dung cũng là như thế mạnh tiểu bắc không biết hắn đã hiểu nhiều ít Nhưng bút đầu xoát xoát xoát động cái không đình là được. Biên trường hy thẳng ở phòng nghiên cứu đi lại một chút, nhìn đến trên đài mỡ dê ngọc cực nhỏ, lung tung rối loạn tài liệu đảo rất nhiều, chờ bọn họ thương thảo xong rồi, liền hỏi, cái loại này mỡ dê ngọc giống như rất ít. Giang chi hoán cười khổ, cái loại này ngọc loại tựa hồ ở mặt thế trước liền cực quý trọng, đại gia đảo vong cũng sẽ không có ai mang theo ngọc thạch, liền như vậy mấy khối vẫn là cướp đoạt thật lâu mới lộ tới. Kệ thủy tinh đài có tương tự ngọc liêu chế thành hai quả nhẫn, một khối ngọc bội. Quả thực thiếu đến đáng thương. Nhưng thật ra loại này hồng khoáng thạch, căn cứ bắc hướng 10 dặm mà tả hữu ngầm có một ít, đã làm người đi đảo, hiện tại tồn kho có hơn 1.000 cân. Chân chính bắt đầu sinh sản sau, tài liệu là không cần quá nhiều, chính là nghiên cứu phát minh chung yêu cầu hao phí đại lượng tài liệu, hơn 1.000 cân chỉ sợ cũng xa xa không đủ. Biên trường Hy ghi tạc trong lòng. thoáng đứng sẽ liền rời đi. Mở cửa, cố tự đã đứng ở bên ngoài, nàng ngạc nhiên, như thế nào không đi vào. Cố tự lắc đầu, thế nào? Con hảo, chính là tài liệu tương đối thiếu. Cố tự xem nàng có chút suy nghĩ sâu xa bộ dáng, liền biết nàng ở tính kế nơi nào có thể lộng tới yêu cầu tài liệu. Không làm tất đã, phải làm liền phải cũng đủ nỗ lực, nàng là cái dạng này người. Lúc này lạc lâu khánh lại hấp tấp mà từ phòng thí nghiệm lao tới. Theo chính mình trợ lý lấy đồ vật, toàn bộ tầng lầu đều có thể nghe thấy hắn thanh âm. Biên trường Hy bị đánh gây suy nghĩ, phát hiện người chung quanh đều có chút bất mãn biểu tình. Lắc đầu nói, ngày nào đó lạc lâu khánh phơi thơi phòng thí nghiệm ta đều không kỳ quái, nhất định là ai không thể nhịn được nữa đem hắn giết cho hả giận. Chưa thấy qua như vậy không đầu óc người. Lúc trước hoàn cảnh tương đối đơn thuần vườn trường đều có nguyên nhân vì một lời không hợp nhất thời hỏa khí mà sát bạn cùng phòng trường hợp. đừng nói hiện tại mà thế đại gia tâm thái đều thay đổi lạc lâu khánh quả thực có điểm giống tìm chết nói xong nàng có chút hậu chi hậu giác mà nghĩ đến kiếp trước này lạc lâu khánh giống như thật là như vậy chết bất quá là ở mấy năm lúc sau nàng liền có chút uy cố tự nghĩ nghĩ đã kêu tới cố bồi nói này đó nhân viên công tác có ai tính tình tính cách không tốt ngươi đều nhớ một chút rảnh rỗi cho bọn hắn an bài chút chương trình học ma ma tính tỉnh. hai người theo sau rời đi, biên trường hy cảm khái, một cái nho nhỏ phòng làm việc cũng có như vậy phiền lòng sự, thật là kỳ quái, cũng không có có săn mê người ích lợi a. cố tự nói, quản lý thượng cũng rất lớn vấn đề, không cho bọn họ loại này chỗ chống tỏản, chuyện này cũng chưa chắc có thể phát sinh. còn phải có hợp lý khen thưởng thăng chức chế độ, hồ Trấn xa còn không phải là lo lắng vĩnh viễn người lùn một đầu. còn có cái kia lão học giả, nếu không phải ngươi đã đến, đến rồi. Nhắc tới cái này đề tài, hắn liền tính nhìn ra vấn đề cũng chưa chắc sẽ đứng ra nói. Nàng suy nghĩ một chút, nhận người cũng muốn làm đến trong suốt công chính, hôm nay đầu mâu, xét đến cùng cũng là ta khiến cho, lưu hướng khiết nơi đó, ngươi liền lo liệu công chính là được, ngàn vạn đừng cố ý phóng thủy. Bất qua nói trở về, hồ Trấn xa đề nghị không tồi a, làm phòng trộm môn gì đó. Nàng quay đầu lại chỉ vào phòng làm việc đại môn, phòng ngăn trộm, Những cái đó viện nghiên cứu môn đều hảo cao cấp Cố tự liếc nhìn nàng một cái Lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình Ngươi cảm thấy cần thiết Biên trưởng hy xem hắn muốn nghiêm túc Tự nhiên chạy nhanh xua tay Có cái gì tất yếu Một năm sau muốn đi Kiến đến không đều là lãng phí sao Cố tự bước chân liền cứng lại Một năm sau Biên trưởng hy mặt có điểm cương Nói lỡ miệng Theo người đã ý Nàng vừa định đem lời nói viên trở về Cố tự thần sắc liền có chút xa xưa mặc danh, là Khâu Vân nói đi, hắn chính là tảng không được lời nói. Biên trưởng hy chấp chớp mắt, Khâu Vân nói gì đó, hắn nói thiên nói mà, còn có thể nói mà thế một năm cuối cùng, Tô Thành cũng sẽ tan vỡ. Tưởng là như vậy tưởng, nàng mô lăng cái nào cũng được mà nói, này cũng không thể trách hắn. Trong lòng hoa một giây đồng hồ vì Khâu Vân bi ai, một giây đồng hồ hướng hắn xin lỗi. Một giây đồng hồ nghi hoặc thêm tò mò nàng nói sự cùng cố tự muốn nói chính là giống như không giống nhau ai. Cố tự nhìn nhìn nàng, trong mắt sáng rọi hiện lên, phảng phất có cái gì sáng lên, lại phảng phất làm giống nhau quyết định, xoay người xuống lầu, ngươi cùng ta tới. Biên trường hy bị làm cho cũng nghiêm túc lên, vội vàng đuổi kịp. Nàng lúc này mới phát hiện này trong lâu còn có ngầm hai tầng, trống trải tối tăm trong không gian, nói chuyện đều mang điểm hồi âm. Hô hấp rõ ràng, có thể nghe, ngược lại có loại áp lực cảm. Cố tự mở ra đèn trần, nhàn nhạt ánh đèn hạ mang theo nàng đi hướng chợt lóe nhắm chặt đại môn, lấy ra từ tạp, mở cửa. Môn phát ra rất nhỏ tiếng vang, sau đó hướng vách tường bên trong lùi về đi, biên trường hy thấy rõ bên trong đồ vật, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem cố tự, lại nhìn xem bên trong, tương đương ngạc nhiên ngạc nhiên biểu tình, còn có một tia chuẩn ra dạng. Cảm tạ đêm lê phấn hương phiếu. Canh ba chỉ sợ sẽ coi chút muộn, bất quá nhất định sẽ có, các bạn có thể trễ chút tới xem. sáu mươi hai mời, cùng ta cùng nhau đi, canh ba hòa thị bích thêm cảng Phía sau cửa là một cái thật lớn kho hàng, giờ phút này bên trong chất đầy xuống ống đạn dược. Một dương dương điệp cao dương gỗ, chỉ có nhất bên ngoài một ít mở ra cái nắp, lộ ra dơm dạ chịu tải xuống ống đạn dược, còn có một bao bao thuốc nổ. mấy thứ này giống như đã từng quen biết nàng lúc trước ở giang thành khu 14 s cửa hàng phía dưới liền lộng tới quá loại đồ vật này liền đóng gói hình thức đều giống nhau như lúc cố tự tự hồ không thấy được nàng biểu tình từ bước hướng trong đi một bên nói ta từ một vị người hảo tâm nơi đó được đến một ít tình báo giang thành một đường đi tới căn cứ địa đồ cùng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh lặng lẽ bưng mấy cái buôn lậu súng ống đạn dược qua điểm được đến mấy thứ này Hắn nhắc tới một phen xung phong súng lục, như vậy thức cơ hồ cùng lúc trước biên trường hy ở trong rừng cây rùng giống nhau như lúc, nàng liền theo bản năng nhéo nhéo cái chán. Cái kia người hảo tâm sẽ không chính là chỉ nàng đi. Cố tự thấy nàng phản ứng có chút buồn cười, ngay sau đó trong mắt cảm xúc sâu thẳm năng giải, một năm lúc sau, không, nửa năm lúc sau, có lẽ năm tháng trong vòng ta liền phải về thủ đô, trên đường tất nhiên hiểm trở thật mạnh, này đó đó là đệ tam quan trọng bảo mệnh lợi thế. Biên trường Hy kinh ngạc, về thủ đô, chủ động mà trở về, không phải bị tang thi vội vàng trốn chạy. Nàng tính tính thời gian, hiện tại là 9 tháng nhiều, mặt thế cái thứ tư nguyệt, ấn kiếp trước lịch sử, còn có 8 tháng nơi này liền muốn xong rồi, cố tự tương đương muốn ở kia phía trước trước tiền 2-3 tháng đi. Tin tức tới quá đột nhiên, nàng có điểm ngoài ý muốn. ân Cố tự gật đầu, gương mặt ở bóng ma thấy không rõ lắm, lời nói cũng là đạm mạc không gợn sóng. Ta láo thủ trưởng ở thủ đô, hắn từng có mệnh lệnh, nếu mà thế phía trước không thể quay về, liền muốn ở một năm lúc sau lại trở về. Biên trưởng hy che lại miệng, hắn biết sẽ có mặt thế. Chẳng lẽ kia cũng là vị trọng sinh giả? Thế giới này không khỏi quá hỗn loạn. Bất quá vì cái gì muốn ở một năm lúc sau trở về. Cố tự đối này cũng phi thường hoang mang, trọng mi nhữ lại, ta không rõ ràng lắm. Bất quá lúc ấy hắn nhất định đoán trước đã có không giống bình thường sự muốn phát sinh. Lúc ấy lao thủ trưởng cảm xúc thực bực bội, hắn cả đời gió nổi mây phun lên xuống, thái sơn sập trước mặt mà có thể mặt không thay đổi, cố tự nắm lấy không đến sẽ là cái gì tính chất sự có thể làm thủ trưởng thất thố. Phần 49 Biên trưởng Hy nhìn nhìn này mãn kho súng ống đạn dược, nói ra chính mình băn khoăn thứ ta lắm miệng, mấy thứ này lưu đến năm tháng nửa năm lúc sau. Có lẽ tác dụng sẽ đại đại chiết khấu. Người biết, Tăng Thi cùng vật nhóm đều ở tiến hóa. Cố tự thu hồi suy nghĩ, nhìn quét một vòng. Ánh mắt bình tĩnh lý trí, ta biết, lúc ấy không có suy xét quá nhiều. Hiện tại không thể không biến báo một chút. Ta tính toán có thể đem nơi này đại bộ phận lấy ra đi trao đổi. dư lại một ít uy lực lớn nhất bất động. Lại có một bộ phận dùng cho cải tạo. Biên trưởng Hy gật đầu, nghĩ thầm như vậy liền không tồi. Nhưng nàng lại nghi hoặc. Ngươi đem ta gọi vào nơi này tới là Này đống lâu thực mau liền phải tiếp thu căn cứ kiểm tra, đồ vật đặt ở nơi này đã không an toàn, nhưng như thế đại số lượng. Rời đi sẽ tương đối phiền thoái. Nàng lập tức minh bạch, đây mới là hắn kêu nàng lại đây nguyên nhân đi. Nàng nhưng thật ra có điểm không sao cả, cho nên ngươi tưởng đem đồ vật tạm thời gửi ở ta trong không gian. Chỉ cần ngươi tin được ta, ta là hoàn toàn có thể. Biểu xong rồi Thái phát hiện đối phương không phản ứng. Nàng kỳ quái mà nhìn lại, cố tự sần đối với hắn. Thân hình có loại khác thường trầm mặc, một lát trầm thấp nói, những lời này tuy rằng có chút đường đột, nhưng kỳ thật ta là muốn hỏi ngươi, có không cùng chúng ta cùng nhau đi. Từ office building ra tới, ngày đã lên cao, nên ăn cơm trưa, bất quá hôm nay nhiệt độ không khí hiển nhiên muốn so thường lui tới thấp không ít. ngày thường lúc này, đại địa cùng nướng chín giống nhau, người cũng chưa biện pháp ở Thái Dương phía dưới hành cầu. Nơi xa có vài tòa tân nhà lầu ở tân kiến, công nhân nhóm ngồi ở bóng ma, phùng thủ công nhà xưởng làm cơm tập thể ở ăn, một bên nói chuyện phiếm. thời tiết rốt cuộc lạnh xuống dưới. Không tồi không tồi. Không tồi cái gì à, ngày hôm qua còn nhiệt đến không được, trong vòng một ngày rất nhiều như vậy, ta xem lại muốn thời tiết thay đổi. Biến đi biến đi, ông trời sự chúng ta nói không tính. Chờ là được. Đốc công đi tới, chạy nhanh ăn được, thừa dịp thiên lệnh nhiều làm điểm. Để nhiều ít tiến trình thêm nhiều ít tiền công. Mọi người đều hoan hô, chạy nhanh cùng lúa cơm. Biên trưởng Hy thu hồi ánh mắt, nhìn đến bên này dưới lầu có hai người ở nôn nóng mà thăm dò hướng trong lâu nhìn. Thấy bọn họ ra tới, kinh hỷ lại có chút bất an mà chạy tới. Cố đội trưởng, chúng ta là khí tượng bộ môn người phụ trách, có tình huống hướng ngài hội báo, ngài xem có hay không thời gian. Cố tự thủy hạ có rất nhiều rất nhiều cái bộ môn. Cơ bản mặt thế chức nên có một bộ hệ thống, hắn đều cấp an thể, này đó bộ môn mỗi ngày đều phải đem tương đối quan trọng tình huống viết thành báo cáo hội báo đi lên, báo cáo chức trình cấp cố tự thủ hạ trực tiếp mang đoàn đội, trải qua thật mạnh phê duyệt xét duyệt, cần thiết mới giao cho trong tay hắn, toàn bộ trong quá trình, khâu phong cũng sẽ giám sát, có điểm cùng loại cùng thời cổ cái loại này tấu trương chế độ đi. Bởi vậy có thể thấy được cố tự quản lý phía dưới quản được có bao nhiêu nghiêm. rất nhiều người chính là hướng về phía điểm này công kích hắn quyền thế tâm quá nặng nhưng cũng là này bộ hệ thống làm phía dưới một khi có chính mình giải quyết không được tình huống lập tức liền có cái đăng báo cùng xin giúp đỡ con đường hiện tại nhân ra khí tượng bộ môn người chờ không kịp một ngày chính quy báo cáo đổ đến nơi đây tới chỉ có thể thuyết minh tình huống đã phi thường nghiêm túc liên hệ thời tiết biến hóa biên trường hy đại khái có thể đoán ra bọn họ muốn nói gì nàng đối cố tự nói người đi vội đi Ta chính mình trở về. Ta làm xe đưa ngươi. Nơi này ly biệt thự khoảng cách không gần. Ta còn có thể thiếu xe sao. Biên trường Hy tiêu sái mà xua xua tay, đi vào nhàn nhạt ánh mặt trời bên trong. Hào đi, nàng thừa nhận, nàng tạm thời có điểm không biết nên như thế nào đối mặt cố tự. Vẫn luôn nói cho chính mình nào đó tình huống không có khả năng, nhưng... Ai nha, vẫn là không cần suy nghĩ. Cố tự có như vậy nhiều sự phải làm. Bản nhân lại phi thường tự khống chế lạnh lùng, như thế nào sẽ tưởng những cái đó có không, nhất định là chính mình cái này đại bác sĩ kiêm kho hàng lớn quá lợi hại, có thể cùng nàng kết bạn mà đi nói, có đại đại chỗ tốt, cho nên hắn mới muốn mời chính mình đồng hành. Ai nha, quả nhiên người không thể quá ưu tú. Biên trường hy toái toái niệm tựa mà thôi miên chính mình. Thôi miên hậu quả chính là mặt sau chạy đi lên cái tiếng bước chân nàng cũng chưa nghe được. thẳng đến bả vai bị mánh chụp một cái, tưởng cái gì đâu thất thần lợi hại như vậy. nàng quay đầu nhìn lại, Lâm Dung Dung, ngươi như thế nào ra tới? Ta tầm. Buổi chiều không chuyện của ta, ta liền lưu. Lâm Dung Dung con cái bọc nhỏ, chắc nịch ngợm bao bao đầu, sức sống tỏa sáng nhiệt tình rào rạt, xoắn bả vai buồn rầu mà nói, mỗi ngày muốn hướng những cái đó cục đá bên trong giáo huấn dị năng. Ba cái bên trong mới có thể có một cái thành công làm ra cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân không gian. Ngươi nói đến cùng là ta năng lực không đủ phương pháp không đối vẫn là như thế nào. Tổng cảm thấy quái thất bại. Làm nghiên cứu không đều như vậy. E đi rồng còn thất bại bao nhiêu lần mới phát minh bóng đèn. Biên trường hy nói. Là bóng đèn đi. Ta lại không phải e đi rồng. Ta liền giang chi hoán một ngón tay đầu đều so ra kém. Thật sự là nàng nghẹn khẩu khí lại thở hát ra, tính, nên thấy đủ. Ăn uống no đủ, còn có cái gì hảo đoán giận. Đúng rồi, trước hai ngày toa toa còn nhắc mãi ngươi đâu, nói ngươi đều không đi xem nàng, chúng ta lại không có biện pháp đi người nơi đó. Đúng rồi, các ngươi biệt thự bên trong như thế nào? Có phải hay không thực xa hoa? Nghe nói một ngày 24 giờ có điện, có không thông thủy. Các ngươi đều là như thế nào phân phối phòng? Biên trưởng Hy hắc tuyến, đề tài này cũng quá nhảy lên đi. Nàng nói, ta hôm nay vô tâm tình, hơn nữa muốn chạy trở về có việc làm. Chuyện gì? Trông trọn. Biên trưởng Hy đi rồi vài bước, lại trở về. Đứng ở nơi đó ngưng thần một lát, liền từ nông trường ngõ ra một bao tải đồ vật, một chút mới mẻ đồ ăn, mới vừa trích không lâu, bất quá phía dưới trái cây là hầm chứa đá lấy tới, ngươi cùng tòa tòa phân một phân. Nếu là không tủ đông liền phải chạy nhanh ăn luôn. Lâm Dung Dung hướng bên trong xem xét hai mắt, trời ạ, còn có trứng gà, cũng mới mẻ. Còn có một vại sữa bò, thứ này hiện tại đáng quý, hơn nữa một giới khó cầu a. Nàng có chút lo lắng mà nói, ngươi cho ta nhiều như vậy, cố đội lớn lên biên sẽ không không hảo công đạo sao. Biên trường hy cười. Đây là nàng tiếp tục cùng Lâm Dung Dung lui tới nguyên nhân, thực vì người khác suy nghĩ. Tâm địa còn là phi thường thiện lương săn sóc. Mau thu hồi đến đây đi, gọi người nhìn lại là phiền toái của ngươi. Nàng nói, cố tự bọn họ sẽ không quản ta này đó, toàn bằng ta chính mình tiêu xài. Ta có chừng mực. Lâm Dung Dung liền vui dạo rực mà thu vào chính mình không gian. Ngươi nếu là đi làm buôn bán, khẳng định có thể kiếm bó lớn tiền. Ai, nghe nói ngươi ngày hôm qua đi cái gì bán sỉ thị trường, có chút người ngầm nói thầm ngươi túi tiền lại no rồi. Ngươi cần phải tiểu tâm A. Biên trưởng hy không cho là đúng, miệng mọc ở người khác trên người. Theo bọn họ nói đi. Bất quá vì tránh cho phiền thoái, nay túi đồ vật thả ngươi này đi, làm toa toa muốn ăn một chút một chút lấy, nhà nàng những người đó cũng không có gì tốt. Nói lại cho không ít tức thực lại dinh dưỡng đồ ăn, đích xác, nàng túi tiền no rồi, ra tay liền hào phóng. Mấy thứ này đối nàng tới nói có thể có có thể không, nhưng đối lâm Dung Dung hai người bọn nàng. Chính là thực phong phú một bút tài phú Nếu đều là bằng hữu Liền không có chính mình ăn ngon uống tốt Làm bằng hữu tính kế sinh hoạt đạo lý Nàng trở lại biệt thự Đại gia tự nhiên nên ở có ở đây không không ở An triệu gì cấp lưu cơm trưa Nàng liền dọn đem ghế nhỏ ngồi vào đất trồng rau biên Dựa vào tường kia khối chúng một mảnh nhỏ dưa hấu Ở nàng thôi hóa hạ đã mọc ra xanh biếc non mịn tiểu mầm Nàng nhẹ nhàng vốt ve này đó tiểu mầm nhìn nó lấy mắt thường thấy tốc độ lớn lên trong lòng liền trầm dai an bình xuống dưới dị năng ở trong thân thể chạy xuôi dần dần mà cái này thân thể cũng bình ổn mà an cùng bất luận cái gì tạp nghiệm đều bị bài trừ tiến vào tốt nhất trạng thái nàng ở trên ghế ngồi xuống đôi tay rời đi dưa hấu đẳng cùng đồ đệ nhẹ nhàng chi ở đầu gối đầu tay trái ngón tay hơi hơi nhéo đôi mắt nhìn chằm chằm dưa hấu đẳng bắt đầu tập trung tinh thần lực Phảng phất không chúng có một con vô hình bàn tay to giống nhau, mà nàng chính là kia bàn tay to chủ nhân, nàng tưởng tượng thấy chính mình muốn thông qua kia bàn tay to kích thích dưa hấu đẳng. Cách không khống vật, vô luận là loại nào dị năng giả đều khó có thể làm được, biên trường hy thử hảo sau một lúc lâu, phát hiện chính mình cũng không được. Không chế hình cũng không thể như vậy luyện A. Nàng liền đôi tay chống đất, dị năng độ nhập bùn đất, một chút thẩm thấu đến nơi xa, chui vào dưa hấu đẳng. Sau đó dọc theo nó kinh lạc vận hành, đi vào nó đỉnh, nỗ lực về phía thượng trống. Đồng nhiên, trống chân vô dưa hấu đằng đỉnh bỗng dưng rung động một chút. T.S. Đem nên làm sự đều hóa lại, mau đủ kính tại đây gõ chữ, cư nhiên đuổi ở 9 giờ phía trước hoàn thành, vạn hạnh. Nay chương là vì cảm tạ ngày 1 tháng 7 vũ cung cung lộ thân đánh thưởng hòa thị bích, chúc mừng quyển sách có được đệ nhất danh đà chủ, cũng là ta viết thư mau hai năm tới đệ nhất vị đà chủ. kéo dài tới hiện tại, thật sự là có chút hổ thẹn. May mà rốt cuộc lại một cọc tâm sự, ngày mai khởi hai cày song Nga, canh ba xác thật khiến người mệt mỏi, ta điều chỉnh hai ngày, hai mươi ba hảo lại có cái hảo đề cử, lại muốn liên tục ba ngày canh ba, thật là chua xót lại hạnh phúc, đau cũng vui sướng. Viết thư ý nghĩa liền ở chỗ này đi. Hảo, sách phong lại nhảy toan hủ thời gian kết thúc, các vị thân ngủ ngon, S3T. mươi 163 sai lầm, không chế hình thất bại canh một biên trường hy ngón tay cũng rung động một chút là kinh hỉ thêm kinh ngạc nàng trừng mắt kia cây nhỏ nhỏ tinh tế dưa hấu đẳng theo mới vừa rồi cảm giác lại căng một chút dưa hấu đẳng liền lại bắn một chút Ti chẳng cái đuôi xẹt qua co giãn xinh đẹp độ cùng như nhau biên trường hy nhảy nhót tâm tình thành công nàng thiếu chút nữa muốn cười ha ha nhịn xuống đổi một cây dưa hấu đẳng Ấn đồng dạng phương pháp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 Cảm thấy có chút khắt cũng có chút đói bụng, liền đứng dậy đi phòng bếp dạo qua một vòng, từ tủ lạnh phủng khối dưa hấu ăn, một ngụm một ngụm cắn rớt, sau đó lại trở về. Tiếp tục chừng kia dưa hấu đẳng. Tiểu dạng, ta đem ngươi tổ tông đều ăn luôn, lại không nghe lời, lại không nghe lời liền ngươi cùng nhau ăn luôn. Có lẽ là nàng uy hiếp khởi đến hiệu quả, không biết qua bao lâu, dù sao nàng cảm thấy thật lâu thật lâu. Ở nàng sức lực đều dùng xong rồi.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 Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, trường hy ngươi thật là hắn nghẹn nửa ngày, hào thần kỳ. Bất quá, dưa hầu giống như không bỏ tường đi. Ai? Hội trưởng không tốt. Cố bồi cũng còn không có từ khiếp sợ chung tình thần, lẩm bẩm nói, bỏ tường hình như là mức hương. Thật vậy chăng? Thật cái gì nha? Khâu vân ở cố bồi bên người, nhìn trên tường ồm ồm địa đạo, các ngươi đều sai rồi, bỏ tường chính là than làn.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 Ánh nắng chiều từ nửa khai cửa sổ sắt đất ngoại lặng lẽ bò tiến vào, xoa thành hắn đen nhánh đáy mắt oánh lượng, hơi hơi lập lòe một lát, liền quy về yên lặng. Hắn nghiêng mắt đối sữa bò nói, hảo hảo thủ nàng. Theo sau đứng lên, đóng lại cửa sổ sắt đất, kéo hảo mảnh, vận khai một tinh điểm đầu giường ánh đèn, cao lớn đĩnh bạt thân hình mở ra phòng ngủ môn, ở tối tăm quang ảnh chung đi ra ngoài. Dưới lầu mọi người đã nôn nóng chờ đợi thật lâu sau.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 ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên vào được nông trường. Biên trường Hy có chút không đứng được, di vài bước, chống gà lều, từ kho hàng điều tới một phen rửa ghế ngồi xuống. Nàng đối mặt róc rách suối nước, dưới ánh mặt trời thủy quang lân lân, giống như cất dấu vô số viên kim cương. Khi thì có một hai con cá tôm từ đáy nước hạ phành phạch lên, vòng cái độ cung lại tư thái ưu nhãm mà lén quay về đi, hảo không vui sướng. Đối diện xanh biếc trên cỏ. Một lớn một nhỏ hai đầu bò sữa ở nhàn nhãm mà ăn cỏ, cách đó không xa còn có một đầu chậm gì gì hoàng ưu bọn đầu cơ. Nói đến buồn cười, nàng ngày đêm nghĩ lại lộng đầu công bò sữa, ai biết cơ duyên xảo hợp lại làm ra một đầu công hoàng ưu bọn đầu cơ, phi thường to lớn hữu lực cái loại này, nàng tưởng về sau nếu là thu không đến cái khắc ưu cũng chỉ làm cho này một công một mẫu liền như vậy thấu đúng rồi, cũng không biết sinh hạ hậu đại sẽ là cái dặn gì.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 Trần Di toa nói: "Ta đi xuống nhìn xem." Biên trưởng Hy đi theo xuống giường, chân đạp lên trên mặt đất còn có điểm hư nhuyễn, nàng chậm rãi hướng cửa đi, dōng nhiên giống nhận thấy được cái gì giống nhau, chậm rãi quay đầu về phía sau nhìn lại. TS Cảm tạ đứng hàng đệ thất túi thơm. Cảm tạ Anna 0626 bùa bình an. Cảm tạ mộng ảo nhiều náo hà phấn hương phiếu. Chương 165 vắng vẻ, thiểu ôn tâm tư, canh một.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 Tôn Minh lệ Vương kính viễn vọng, xem ra tin tức là chân thật, biên trường hy ra chẳng uống. Tôn bất quần ngồi ở biệt thự lầu ba ngắm cảnh trên đài, uống lên khẩu ướp lạnh rượu mạnh, loạn choạng ly trung chất lỏng, tam giai mục hệ, tấm tác, thay đổi ta cũng sẽ cùng bảo bối tựa bảo hộ lên. Bọn họ này căn biệt thự là số 2 khu biệt thự, cùng nhất hào cách một cái phố. Vốn di kiếp trước cố tự đám người là ở tại số hai khu, nơi này là bên trong căn cứ cao tầng công tác giả nơi.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 Chúng ta vị này cố đội trường khi nào điệu thấp sợ phiền phức quá. Ôn minh lệ cứng họng. Tôn bất quần bỗng nhiên lại hỏi, nghe nói, hôm nay bọn họ 5 người đều tham dự, kia hai cái phế nhân toàn hảo. Ân. Ôn minh lệ cho rằng hắn lại muốn nói biên trường hy bản lĩnh, hắn lại lời nói điều vừa chuyển. Ngươi đã nói, cố tử có cái kia cái gì hiệu ứng. Cường giả tập trung hiệu ứng. Cũng có thể nói là cường giả chế tạo hiệu ứng.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 Kiếp trước nàng căn bản không biết chính mình chân chính lao bản là ai, mặt thế gần nhất, lão công tư hóa thành năm bẹ bảy mảng, trong nhà nàng người đều ở tha hương, căn bản không chỗ để đi, chỉ có lưu tại Trư vân hoa bên người. Sau lại nàng mới biết được tôn bất quần bối cảnh có bao nhiêu sâu hậu, đáng tiếc chính mình căn bản không có biện pháp đáp thượng hàn tuyến, mặt thế trước một cái tiểu công nhân cái này thân phận, không có khả năng đối nàng có bất luận cái gì trợ giúp.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 không có khả năng tiếp thu, canh hai, Biên trưởng Hy vốn dĩ tưởng xuống lầu, triệu gì vội vàng đi lên nói, tiểu Hy, ngươi đừng đi xuống, tùy ý A bồi theo chân bọn họ chu toàn đi. Thời gian dài quá, hiện tại triệu gì kêu người cũng không hề là thiếu ra tới thiếu ra đi, cơ bản đều kêu tên, trừ bỏ cố tự vẫn là kêu cố đội trưởng, khâu phong vẫn là khâu phó đội trưởng. Biên trưởng Hy biết cố bồi cũng ở, liền không có đi xuống, ý ở lầu Ba Lan Căng Thượng,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 những người này chính là thổ phỉ vừa rồi bọn họ ngạnh muốn sấm môn ta thò lại gần xem náo nhiệt thiếu chút nữa đã bị trào đi qua thật là tức chết ta cho nên mới có kia thanh cấp giận tiếng kê biên trường hy hỏi vừa mới động qua tay ân lâm Dung Dung gật đầu có chút hưng phấn hai bên một dính liền phân bên kia một cái phó tướng chớp mắt đã bị ta cánh tay bọn họ lúc này mới an phận xuống dưới vốn di thật sự liền phải xông tới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 Nói ngươi dị năng ra chẳng uống. Từ nay về sau đều không thể lại cứu trị người, tiếng gầm còn không nhỏ. Trần Di Toa ngồi vào mép giường, còn có người nói phía trước người một hệ năng lực đều là làm bộ, thì uy người vẫn luôn đổ đến Giang Thành chữa bệnh đi, còn chạy đến chúng ta nhà xưởng thượng náo sự. Thật là buồn cười. Những người này chính là không có việc gì tìm việc, một chút hạt mẹ đại sự đều có thể làm ra hoành thiên làm tới. Lâm Dung Dung khinh thường, xong rồi chạy nhanh xua tay. Ta không phải nói chuyện của ngươi là hạt mẹ việc nhỏ. Nói thật, ta thật đúng là bị ngươi dọa nhảy dự. Ta hàng xóm đều tới cùng ta hỏi thăm ngươi có hay không sự, bọn họ cũng lo lắng đâu. Biên trường hy ngạc nhiên, vì cái gì? Giang thành tập đoàn lại không phải chỉ có nàng một cái một hệ. Ngươi không biết. Lâm Dung Dung liền vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng. đã rơi xuống dép lên một mông ngồi ở chăn đông thượng, từ ngươi y ỉa danh đại thịnh lúc sau.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 Sữa bỏ vốn dị ghé vào chăn đông bỏ đến hảo hảo, đột nhiên ao hãm tiếp theo khối, liền nâng lên thân mình mở to hai mắt trừng mắt lâm Dung Dung ngông, nó mềm mại hương hương chăn. Bị người đè ở ngông phía dưới, nó vươn móng bớt, nhìn xem biên trường hy, trộn mà dịch qua đi tưởng đem cái này đại mông cào khai. Lâm Dung Dung vẫn bất giác, tiếp tục, thân tiến căn cứ người, không tổng ái hỏi thăm lại cái gì thế lực, cái nào lợi hại nhất sao, đại gia nhắc tới chúng ta giang thành tập đoàn.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 Thân, các ngươi như vậy mỗi ngày đánh thưởng, ta cao hứng lại hổ thẹn, tiêu pha A. Đơ S, có điểm đã muộn, chủ yếu là này trương tiểu biên tâm lý thượng biến chuyển sẽ tương đối quan trọng cùng lợi hại, cũng không biết các bạn có thể hay không cảm thấy gỡ ép, không có khả năng tiếp thu nguyên nhân, mặt sau sẽ chậm rãi nói tới. mươi 167 giải sầu, đến chậm một bước, canh một. Biên trường Hy không nghĩ làm gì, chính là tưởng cho chính mình tìm điểm sự làm.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 những lúc này thật giống như thấy được biên trưởng Hy giống nhau, trong cổ họng đè nặng hưng phấn gào giống, một cái khuất chân vừa giống, liền nhảy đến một chiếc xe đỉnh, tứ chi buông xuống giống như giã thu giống nhau chiều biên trưởng Hy mở ra cửa nhà. Một cái khác không có như vậy nhanh nhẹn. Trầm dài đứng lên, tễ xe phùng ai lại đây, cánh tay dùng sức mà dôi trường lây. Biên trưởng Hy nhẹ hút một hơi. kỳ thật ở tới căn cứ trên đường, đại gia đoàn người đều là tận chọn Hoàng Sơn giã linh đi.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 thâm lục mang diệp dây đằng kính mảnh hữu lực mà đem này huy quét đi xuống tay phải đường đao nghiêng phách, trực tiếp đem mặt khắc một đầu tang thi tay phải từ trưởng cùng một đường thiết đến khuỷu tay xương trụ cẳng tay xương cổ tay bị chóc tách ra hai căn cốt đầu liền xoa ở không trung nàng đao hôn éo, xương trụ cẳng tay bị nàng chạy đến bay lên thiên tăng thi phát ra vàng tận mây xanh rít đảo biên trưởng hy vừa nghe thanh âm này liền biết muốn chuyện xấu quả nhiên xa gần liền toát ra tang thi bóng dáng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 Đơn cái cánh tay loạn vũ, ngưỡng đầu chỉ lo kêu, nàng đống nhiên minh bạch, này căn bản chính là ở hô bằng dẫn bạn. liền gỡ xuống sau lưng thương, một thương đem nó bạo đầu. Lúc này kia đầu bị quét đi xuống tang thi lại nhảy lên, đem liên tiếp xe thương vụ xe đỉnh đặng đến nào hám đi xuống, đầu lộp bộp lộp bộp mà xoắn, nước miếng bốn phía đầu lưỡi phun ra nuốt vào, vẻ mặt mà giữ tợn. Biên trường hi một tay dơ thương, bình tĩnh mà nhìn nó, liền ở nó lại muốn nhảy lên thời khắc. Hai điều dây đằng từ xe phía dưới rút ra, giống tỡ lặt tiệc băng vải giống nhau đem nó hung hăng khâu ở trên xe. Biên trưởng Hy ngay sau đó dương thương đỉnh nó đầu chính là một thương. Chỉnh chiếc xe thương vụ vì này đẩy lui vài hạ. Biên trưởng Hy không kịp lấy tinh hoạch, xoay người liền chạy, nhìn đến xa gần chen trúc mà đến tăng thi, ánh mắt chật lóe, bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Nàng một đường hướng mục đích của chính mình mà tới gần, lại chế tạo mấy khởi đại động tĩnh.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 Mỡ ngọc hiên đồ vật còn giữ lại khả năng tính là rất lớn. Mà mỡ ngọc hiên nghe nói liền có một đám tốt nhất mỡ dê ngọc. Mỡ dê ngọc là hòa điền ngọc trung đá quý cấp tài liệu, tồn thế cực hãn, giá cả chân quý, cũng không phải là nơi nào đều có thể lộng tới. Hơn nữa không gian khí yêu cầu vẫn là đỉnh cấp mỡ dê ngọc, nàng phân biệt không ra tốt xấu, nhưng thượng thủ một sờ liền biết kiên nên là cực phẩm chung cực phẩm.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 Lập tức liền không chuẩn bị lại đi mạo hiểm, thời gian còn sớm, liền sát sát tăng thi luyện tập hảo. Cảm tạ anh đào cá sấu đùa bình an. Cảm tạ nho nhỏ hách nguyên túi thơm. Cảm tạ lạc cầm đùa bình an. Cảm tạ đứng hàng đệ thất đùa bình an. Cảm tạ phạt lù ổ 2008 phấn hương phiếu. Cảm tạ ta ái lệnh dương phấn hương phiếu. Cảm tạ soi phấn hương phiếu. Cảm tạ anh đào cá sấu phấn hương phiếu. Hãn, các bạn hảo nhiệt tình. Hẳn là đều cảm tạ tới rồi đi, xuống dốc đi. Nói ngày hôm qua canh hai, đem thật nhiều lặn xuống nước đồng học đều tạc ra tới, thật là không nghĩ tới sự, thực vui vẻ cũng thực vinh hạnh, mặc dù là nghi ngờ ta cũng xem đến thực vui vẻ. Nay trương tính quá độ, hạ trương hồi căn cứ, sau đó nên làm rõ đều làm rõ. Trương 168 sửa lại, không hề tốn nhiều tâm, canh hai. Tàng thi khó đánh.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 Sở hưu đánh trở về tinh hoạch số lượng còn không có cái này nhiều đâu. Thấy tinh hoạch vỡ vụn, nàng cũng không hề chậm trễ, Sấn tăng thi bị thụ quân lấy vô pháp, phong giống nhau mà bước ra mà đi, chạy ra thật xa lấy ra máy xe, nhất giống chân ga liền bốc khói mà nhảy đi ra ngoài, hướng căn cứ đuổi. Ra tới đủ lâu rồi, đều mặt trời chiều ngã về Tây. Nay một chuyến ra tới, mỡ dê ngọc là ngâm nước nóng. Nhưng nàng toàn diện lãnh hội cái này thời kỳ tăng thi thực lực.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 Giam ba câu đem sự tình nói rõ. Phần 51. Biên trưởng Hy trầm ngâm một chút, cái này phía trước chưa nói, là nàng sau khi đi mới ra tới sao. Nay hạng mục muốn cái gì thời điểm bắt đầu? Ai biết được, vốn dĩ chính là Khánh Công Yến một cái phân đoạn, ai khi nào bắt đầu đều được đi. Binh lính hảo tâm mà nói. Ngươi hiện tại chạy trở về hẳn là còn kịp. Hiện tại là 4 điểm nhiều, nếu là buổi tối Khánh Công Yến, kia tổng muốn 5-6 điểm mới bắt đầu đi. Khai mạc sau tổng phải có một đống người muốn lên tiếng đi. Tới kịp. Biên trường hy nói câu tạ, muốn giao qua đường phí. Binh lính lập tức ngăn đón, không cần không cần, ngươi là cố thiếu tướng bên người hồng nhân, hồng nhân đều là có đặc quyền. Nàng động tác dừng một chút, hữu hảo mà cười cười, liền lên xe tiếp tục chạy, cái này tốc độ để ra rất nhiều. Căn cứ đại môn kia nói chạm kiểm soát liền không dễ chịu lắm. Biên trường hy ra tới thời điểm là hôn ra tới.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 Phó thủ đưa ra giấy chứng nhận, một phen giao thiệp, thủ vệ binh lính buông ra chướng ngại vật trên đường, thỉnh biên trường hy đi vào. Không có trải qua chắc không nghi. Quan quân nói, đã trở lại. Lại nhìn xem nàng một thần, đi về trước xử lý một chút đi, sau đó yêu cầu người tham dự. Cái này quan quân đúng là khâu phòng, hắn trên vai đường đại tá hơn trường, dáng người thẳng khuôn mặt tuấn nhã, trên mặt treo khéo léo mỉm cười, giống như quý tộc công tử ung dung quý khí. nếu không có mới vừa rồi trong mắt hắn nhìn đến chợt lóe mà qua không kiên nhẫn biên trưởng hy thật muốn cho rằng hắn có bao nhiêu hoan nên chính mình trên thực tế biệt thử người chỉ có khâu phong đối nàng thái độ vẫn có giữ lại nàng ngồi vào trong xe cho các ngươi thêm phiền toái khâu phong hảo nhan háo sắc phiền toái nhưng thật ra không có chính là ác tự lo lắng Người thân thể khôi phục không khôi phục cũng chưa xác định liền đi ra ngoài chạy hắn ở hội trường suýt nữa không ngồi trụ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 Bởi vì nơi này càng vì trống trải, băng có chuyên môn luận võ luận bàn sân khấu.